651, Diệp Trần sẽ thua. Lúc này tiêu sở hà khí thế quá hung mánh, toàn thân tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, cổ hơi thở này phản phất thiên quân vạn mã tại xung phong liều chết, quỷ thần tránh lui. Không thể tưởng được bị chọc giận tiêu sở hà đáng sợ như thế, cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng. Bác Minh Huy cũng thật lợi hại, trước một bước kích thương tiêu sở hà, không biết kế tiếp còn có hay không tái chiến chi lưu cờ. Mọi người bị tiêu sở hà khí thế trấn trụ, nhỏ giọng nghị luận. Tiêu Sở Hà đánh bay Bắc Minh Huy một đao cường đại không thể tưởng tượng nổi, dư lực một mực đè nặng Bắc Minh Huy, mang theo thân thể của hắn cuồng lao ra, tại Cửu Long hồ trên mặt hồ xé mở một đầu vài dặm lớn lên khe rẽn, cuối cùng lực đạo sắp hết thơ ý điếm, còn xuất lại đao khí nhất cổ tác khí, điên cuồng trùng kích tại Bắc Minh Huy phòng ngự trên khải giáp, phản phất không chặt đứt áo giáp, thế không bỏ qua. Bắc Minh Huy một mực không có đỉnh chỉ qua thổ huyết, mắt thấy còn xuất lại đao khí cũng như này hung mãnh, quát một tiếng, thân thể chấn động. Bàng bạc chân nguyên thanh đao khí đánh nát bấy, dư âm ảnh hưởng còn lại hiện lên hình tròn khuyết tán ra, mắt thường có thể thấy được, mặt hồ lom xuống dưới một cái cự đại bàn cầu. Hoa! Làm xong đây hết thảy, bác Minh Huy lại là một ngụm máu tươi phương ra, lọt vào đao khí chảm kích vị trí triệt để chết lặng, cùng khác bộ vị đã mất đi liên hệ. Tiêu sở hà thắng! Xếp bằng ở trên ngọn núi Diệp chân lắc đầu, bác Minh Huy đã không có tái chiến chi lư cờ, tiêu sở hà liệt hải tăm đao, đao đao đều có đoạn biển xu thế Dao kình thập phần cô độc, cho dù cách phòng ngự áo giáp, cũng đã chặt đứt Bác Minh Huy ngược bộ phận kinh mạch. Thanh niên năm cự đầu, quả nhiên không có một cái nào dễ đối phó. Ngoại trừ không biết rõ mảnh thần xa công chúa, Diệp Trần vẫn cho là, Tiêu Sở Hà là thanh niên năm cự đầu trong hơi yếu một cái, bất quá hiện tại xem ra, Tiêu Sở Hà cho dù không kịp nổi Bạch Vô Tuyết, cũng tuyệt đối không kém gì Hạ Hầu Tôn, cùng Lục Thiếu Du một trận chiến, có lẽ là một phen thảm chiến. Sâu hít sâu một hơi, Bác Minh Huy đồng tử lại thành một cái điểm. Chăm chú nhìn chăm chú tiêu sở hà. Đối phương cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn, nói thật, hắn một mực không có đem tiêu sở hà coi thành chuyện gì to tác, hắn so sánh kiêng cũng kỵ chính là bạch vô tuyết cùng hạ hầu tôn, hai người này, một cái thập phần vàng diện, không có bất kỳ sơ hở, một cái công thủ cường đại, có vô kiên bất tội phá hư chỉ, ngoại trừ cái này hai cái, bác Minh Huy thậm chí không sợ lục thiếu du, bởi vì Diệp Trần cũng là kiếm khách, hắn sớm muộn hội đả bại hai người này. Thế nhưng mà sự thật cho hắn hung hăng một cái tát, hắn không nhất coi thành chuyện gì to tát tiêu sở hạ buộc phát ra trước nay chưa có chiến lược, hắn thiên ngai chỉ xích hai thức tuy nói thập phần cường đại, khó lòng phong bị, nhưng hắn không nghĩ tới chính là tiêu sở Hà rõ ràng chặt đứt bốn đạo màu bạc ánh sáng, gần kề bị cuối cùng một đạo màu bạc ánh sáng đánh trúng vào bả vai, rất hiển nhiên, một đạo màu bạc ánh sáng tối đa lại để cho tiêu sở Hà đã bị một ít nội thương, liền trọng thương. Đều không tính là... Dù sao thanh niên năm cự đầu phòng ngự không có khả năng yếu như vậy, nhất định phải hai đạo màu bạc ánh sáng đã ngoài, mới có thế chính thức làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, không cách nào nữa chiến. Đáng giận, ưu thiếu một ít. Bác Minh Huy trên trán gân xanh lộ ra, nếu như thời gian có thế rút lui, hắn nhất định sẽ không nhỏ xem Tiêu Sở Hà, dùng siêu việt cực hạn thực lực cùng đối phương chiến đấu, tại không sơ Hurtina ở dưới tình huống, mới có thể thi triển ra Thiên Nha chỉ xích hai thức, hắn dám khẳng định, một lần nữa cho hắn một cơ hội. Đối phương không có khả năng phăng cái chặt đứt 4 đạo màu bạc ánh sáng, có thể chặt đức ba đạo đã coi là không tệ. Đáng tiếc trên đời không có đã hối hận ăn. Diệp Trần không biết Bắc Minh Huy đang suy nghĩ gì, cho dù biết rõ cũng chỉ hội lắc đầu, Tiêu Sở Hà có thể thắng Bắc Minh Huy, dựa vào là thực lực chân chính, mà thực lực vật này là không có cách nào làm bộ, cho nên lại đến một trận chiến lời mà nói, thua như cũng là Bắc Minh Huy. Ta sai lầm lớn nhất là đánh giá thấp ngươi." Bắc Minh Huy nói ra, Tiêu sở Hà Đạm Mạc nói, không phải người đánh giá thấp ta, là người đánh giá cao chính mình, ta muốn, đánh giá cao chính mình không nớt người một cái. Ta y hán lờ xem ra, bác Minh Huy, Tư Đồ Hạo, cùng với Diệp Trần, đều đánh giá cao chính mình. Tốt, lần này là ta thua rồi, ta không lời nào để nói. Trước mặt nhiều người như vậy, bác Minh Huy ra mặt dù dày, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại. Nói xong, hắn mủi chân điểm một cái mặt hồ, phi thân lên, rơi vào cửu long bên cạnh hồ một gốc cây thương thiên trên đại thụ nuốt tiếp theo viên thuốc về sau, bàn ngồi xuống. Trong hồ, Tiêu Sở Hà liếc qua Diệp Trần, quay người lướt đến chính mình vị trí. Bắc Minh Huy thất bại. Thanh niên năm cự đầu tiểu là thanh niên năm cự đầu, chỉ sợ tương lai trong vòng một năm cũng sẽ không cải biến, Diệp Trần Bắc Minh Huy nội tình cuối cùng kém một chút. Thẳng đến Bắc Minh Huy tự mình thừa nhận, mọi người mới biết rõ chiến đấu kết quả, tổn thức không thôi. Không biết Độc Cô Tuyệt hiện tại đạt đến trình độ nào. Đương nhiên có người nói nó y. Ngày mai sẽ là ước ngày Đến lúc đó đã biết rõ, không ngờ trên núi nhỏ, Lý Đạo Hiên nghiêm xích hỏa ba người đem một trận chiến này nhìn ở trong mắt. Nghiêm sích hỏa còn cho tới bây giờ chưa thấy qua tiêu sở hà mạnh mẽ như vậy đại đao khách, cùng hắn so, hỏa linh điện một đám đao khách thật giống như còn không có học sẽ đi lộ hài nhi, mà chính hắn, cũng gần kề chỉ là tập tiễn học bước, trên lệnh cực lớn, làm cho đao của hắn khách chi tâm càng thêm kiên định, luôn luôn một ngày, hắn cũng sẽ biết đả bại cường đại như vậy đao khách, sướng sưng tại phần đông đao tông đỉnh phong Lý Đạo Hiên tại chờ mong lấy, chờ mong lấy Lục Thiếu Du đến, tiêu sở hà từng thua ở Lục Thiếu Du dưới thân kiếm sự tình người biết rất nhiều, cho nên hắn rất muốn biết, kiếm chi tông Lục Thiếu Du kiếm pháp, đến tuột cùng lăng lệ ác liệt đến mức nào, cùng Diệp Trần so thì như thế nào. Thực hy vọng hai người này có thể có một trận chiến. Lý Đạo Hiên trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. chợt cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy cái này rất không có khả năng, Diệp Trần ước chiến đối tượng là độc cô tuyệt, như chống lại Lục Thiếu Du lời mà nói. Trung quy có chu tờ miên cưỡng, dù sao đối phương thế nhưng mà từng đã bại qua tiêu sở hà đỉnh cấp kiếm tông, tông sư bảng lên, ngoại trừ bài danh thứ hai lão quái vật kiếm khách, dùng lục thiếu du vi tôn. Bất chi bất giác, ngày thứ tư đi qua, ngày thứ năm sáng sớm, hôm nay, tự là ước chiến ngày. Mặt trời chưa hoàn toàn bay lên, bốn phương tám hướng tiếng xé gió đông nhiên dày đặc, chạy đến trên căn bản là một ít cách cửu Long sơn xa xôi, hoặc là tốc độ chậm chạp linh hải cảnh đại năng. Trong đó xen lẫn một ít vạn chúng chúc mục đích nhân vật, như tam đại đao đạo tông sư đứng đầu tạ Bách Đình, tại Bách Đỉnh bên cạnh một vị la ho ra to cờ bạc, cùng với những thứ khác tông sư bảng tông sư. Cùng tạ Bách Đỉnh cùng nhau đến đây la ho ra to cờ bạc không phải hạng người vô danh, hoàn toàn là tông sư bảng bài danh thứ hai, người xưng địa kiếm tông tử nguyên lão quái vật kiếm khách, tuổi ít nhất tại 150 tuổi đã ngoài. Một cái là tông sư bảng bài danh đệ ngũ đao khách, một cái là bài danh thứ hai kiếm khách, hai người đến. Muốn không gây chú ý ai nhờ mà tờ của người ngoài đều không được. Tạ Huynh, ngươi như thế tôn sùng trận này ước chiến, ta ngược lại là tâm ngứa, muốn thấy vi nhanh. Thứ Nguyên ha ha cười nói. Tạ Bách Đình nói, Thứ huynh ngươi sẽ không thất vọng đấy. Tốt, đã Tạ Huynh nói như thế, ta đây xác định vững chắc sẽ không thất vọng. Từ Nguyên rất rõ ràng Tạ Bách Đình nhắn lực, một năm trước hắn không có tới, là vì dùng thân phận của hắn, không cần phải đến đây, lần này sở di đến, là do ở Tạ Bách Đình cùng hắn nói. Lục Thiếu Du cùng Tiêu Sở Hà một trận chiến, hắn cấp bậc cùng bọn họ ở giữa một trận chiến là một cái cấp bậc, đã không tồn tại quá lớn chênh lệch Về phân Diệp Trần Cùng Độc Cô Tuyệt một trận chiến, nói thật, bọn hắn cũng không phải quá nặng xem, yêu nghiệt cũng là cần phải thời gian phát triển, cho nên lần này ước chiến, này đây Lục Thiếu Du cùng Tiêu Sở Hà vi dọng chính, Diệp Trần Cùng Độc Cô Tuyệt chẳng qua là phối liệu mà thôi. Không ít người nhận ra địa kiếm tông từ nguyên thân phận, nguyên một đám ám đạo thầm nghĩ may mắn. Địa kiếm tông tử nguyên đã rất nhiều năm không có xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người dô y, là danh xứng với thực lao quái vợ, một tay kiếm pháp, nghe nói sớm đã đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Đương nhiên, tại Bách Đình thân phận địa vị cũng không thể so với địa kiếm tông tử nguyên yếu, bài danh tuy nhiên so với đối phương thấp, nhưng tông sư bảng chỉ là dùng để tham khảo, có nhất định được chuẩn xác tính, thật muốn chiến đấu, ai mạnh ai yếu, còn chưa thể biết được, sở dĩ bị địa kiếm tông tử nguyên đã đoạt danh tiếng. Là vì tạ bách đỉnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người số lần so với đối phương nhiều, cho nên cũng thành thói quen. Sáng sớm sương mù tan hết, mặt trời lên tới 1/3 độ cao. Mắt sát người chứng kiến, cuối chân trời, có một đạo bạch quang lóe lên lóe lên, mỗi một lần lập lòe, khoảng cách đều gần hơn rất nhiều, phản phất tại nhảy lên thuần hướng di. Chỉ chốc lát sau công phu, bạch quang biến thành bóng người, là lục thiếu du. Lục thiếu du rốt cuộc đã tới. Tốt chờ mong, lục thiếu du tới trước. Như vậy hắn và Tiêu Sở Hà chiến đấu khẳng định trở cờ tiến hành. Ai, kỳ thật ta muốn trước xem Diệp Trần cùng Độc Cô Tuyệt chiến đấu, bằng không đợi Lục Thiếu Du cùng Tiêu Sở Hà chiến đấu chấm dứt, hứng thú của ta khẳng định giảm bớt một nửa. Tựa như ăn đã quen thức ăn ngon, đột nhiên ăn lần nhất đẳng, khẳng định lạnh nhạt vô vị, mà ăn trước lần nhất đẳng, lại ăn được đồ ăn, hưởng thụ quá trình không thể nghi ngờ càng dài. Lúc Thiếu Du tựa như Bạch Quang du Long, ngay lập tức đi vào Cửu Long trên hồ không. Lăng lệ ác liệt phiêu giật khí tức làm cho hoàn cảnh bốn phía đều phản phất trong chèo nhưng lạnh lùng xuống. Tốt một cái kiếm khách. Địa kiếm tông tử nguyên con mắt sáng ngời, đã đến hắn cái này cấp độ, chỉ cần cảm thụ thoáng một phát đối phương khí tức, đã biết rõ đối phương cấp bậc, sai số sẽ không quá lớn. Không hề nghi ngờ, lục thiếu du nhắc lên hứng thú của hắn. Lục thiếu du. Tiêu sở hà đứng, tràn ngập cảm nhận đau ý khí tức cùng lục thiếu du kiếm ý khí tức đụng vào nhau, kiểu long trên hồ không thụ này biến hóa Phản phất xuất hiện vô số đao quang kiếm ảnh, từng bước kinh tâm. Một ít thực lực hơi yếu người, không lý do cảm giác toàn thân mát siêu siêu, nổi ra gà bạo lên, tóc gây đứng đấy. Trong đó kể cả Lý Đạo Hiên cùng nghiêm sích hỏa, bọn hắn một cái là kiếm khách, một cái là đau khách, cảm thụ nếu so với những người khác sâu. Xem ra hai người chúng ta muốn trước chiến đấu, cũng thế, sớm chút chấm dứt chiến đấu, sớm chút ly khai. Lục Thiếu Du không có quá rất hưng thú xem Diệp Trần cùng độc cô tuyệt chiến đấu, nhất là tại chờ đợi dưới tình huống Ta chính coi ý đó, những thứ khác chiến đấu, với ta mà nói chỉ là thứ yếu. Tiêu Sở Hà thương thế đã phục hồi như cũ, chỉ cần không phải trọng thương, bình thường nội thương, một đêm chữa cho tốt không phải vấn đề gì. Chiến a. Lúc thiếu du hô hấp vững vàng, ánh mắt dần dần lợi hại. Giãn ra thân thể, Tiêu Sở Hà đang muốn lướp đi đi, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, hướng phương xa phía chân trời nhìn lại, chỗ đó là một đạo màu xám hào quang. Là độc cô tuyệt, độc cô tuyệt rốt cuộc đã tới. Có người lên tiếng kinh hô. Cho sát quang mang lấy cực kỳ tốc độ kinh người phi độn mà đến, tới gần cửu long hồ lúc, tán đi hộ thể chân nguyên, một cái lập lòe, xuất hiện trong hồ. Không có đi xem những người khác, con người biến thành màu xám độc cô tuyệt đã tìm được Diệp Trần, sau đó ánh mắt rơi vào đối phương trên người. Xếp bằng ở ngọn núi Diệp Trần thu hồi ngự kiếm thuật bí tịch, dương mắt, vẻ mặt phong tình lãnh đảm nhìn tới, tại cảm nhận được đối phương khí tức lúc, hơi có kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Hô! Đột nột! Độc Cô Tuyệt trên người bắn ra ra quỷ khóc thần gào thét thảm thiết khí tức, tuyệt vọng đao ý lập tức gáp bách hướng trên ngọn núi Diệp Trần. Tại đây thảm thiết đao ý phía dưới, cách gần đó người phản phất đi tới địa ngục, tuyệt vọng cảm xúc tại sinh sôi, bộ mặt biểu lộ dây rủa. Thật đáng sợ đao ý. Diệp Trần không núp lích, tạ Bách đỉnh lại động, hắn phóng xuất ra thuộc về mình đao ý, cùng độc cô tuyệt tuyệt vọng đao ý đụng vào cùng một chỗ. Làm cho tạ Bách đỉnh quá sợ hai chính là, hắn đao ý vừa va chạm vào độc cô tuyệt đao ý. Cũng cảm giác tựa hồ có một cái hư hào độc cô tuyệt cầm đao bổ bổ về phía hắn, thảm thiết tuyệt vọng ánh đao tràn ngập phía chân trời, phản chiếu lấy tầm mắt của hắn, lại để cho hô hấp của hắn đều thoáng ra tốc. Đáng sợ, đáng sợ, Diệp Trần phải thua. Tạ Bách Đình thân thể chấn động, tán đi đau ý, trên trán nổi lên mồ hôi lạnh. chương 652, Kiếm Khách Tri Tâm Những người khác mặc dù nói không có tạ Bách Đình cảm thụ sâu, nhưng đều nhìn ra độc cô tuyệt biến hóa, giờ phút này độc cô tuyệt cho người cảm giác như là trong địa ngục người thu hoạch, hành tẩu tâm đó tuyệt vọng khí tức bao phủ nhân gian đáng sợ đau ý làm cho quỷ thần đều muốn sợ có ý tứ tiêu sở hà trường đao nhảy lên không thôi trên mặt lộ ra cảm thấy hưng thú thân sắc độc cô tuyệt cường đại thật có chút vượt quá dự liệu của hắn đương nhiên, cũng chỉ là vượt quá dự liệu của hắn với tư cách đao đạo tông sư bằng vào đao ý, còn không cách nào làm hắn biến sắc tiêu xem trước một chút ngươi cùng diệp trần chiến đấu A Hy vọng Diệp Trần có thế nhiều chống đơ mấy chiêu. Thân thể thư chỉ hoan xuống, tiêu sở hà biết do hắn và Lục Thiếu Du chiến đấu, muốn rời lại. Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc nhìn độc cô Tuyết liếp, thầm nghĩ trong lòng, chỉ bằng vào đao ý, độc cô tuyệt chạy tới phía trước nhất, cũng không biết thực lực chân tránh như thế nào. Đao ý cường đại, bản thân thực lực không có khả năng yếu, nhưng cũng không thể với tư cách thực lực duy nhất tham chiếu vật, thực lực là võ giả tổng hợp biểu hiện, ngoại trừ là tối trọng yếu nhất tu vi, ý chí. Áo nghĩa này một ít có thể thông qua tìm hiểu hoặc là tu luyện đề cao phương diện, còn cần kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thiên phú vân vân Bá Bạch quang loe lên, lục thiếu du lướt đến bên hồ. Đối mặt mặt trái cảm xúc như thế trọng đau ý, diệp chân mặt không đổi sắc, hắn mở miệng nói, Độc cô tuyệt, nếu như ngươi muốn dùng đau ý uy hiếp ta, chỉ sợ ngươi sẽ rất thất vọng. Hoàn toàn chính xác. Độc cô tuyệt thu hồi tuyệt vọng đau ý, chân linh đại lục thanh niên thiên tài ở bên trong, luận ý chí có lẽ chỉ có Diệp Trần một người lại để cho hắn nhìn không thấu, lúc trước hắn đã đoán được kết quả như vậy, nhưng bất kể như thế nào, cũng nên thử một lần, bởi vì chỉ có thử qua, hắn có thể làm ra quyết định. Tại sao có thể có đáng sợ như thế nào ý, vờ ờ uh, y ma lại để cho tinh thần của ta suýt nữa thất thủ? Ta cũng vậy. Những cái kia cách gần đó đang xem cuộc chiến tri nhân sắc mặt tái nhận, hồi hộp nhìn xem độc cô tuyệt. Kẻ này không hổ là yêu nghiệt cấp thiên tài, một khi tiến vào sinh tử cảnh, Sẽ là thập phần đáng sợ vương giả Có lẽ sẽ trở thành thứ hai tà vương Địa kiếm tông từ nguyên khen Tạ Bách Đình nói Nếu như hắn có thể tiến vào sinh tử cảnh Thành tựu tuyệt đối sẽ không tại tà vương phía dưới Ta ngược lại cho rằng Hắn sẽ đi hướng một con đường khác Tà vương là 50 năm trước tiến vào sinh tử cảnh Đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh đích thiên tài Nếu như không có huyền hậu Như vậy tà vương mơ y được là chân linh đại lục ngàn năm qua đệ nhất thiên tài Ấn Từ nguyên gật gật đầu, nói tiếp. Đạm đài ra tiểu cô nương đồng dạng có yêu nghiệt danh tiếng, không biết cái này Diệp Trần yêu nghiệt danh tiếng, là thật hay không? Hoàn toàn chính xác, Diệp Trần tăng lên tu vi cảnh giới tốc độ, đem làm mà vượt yêu nghiệt, nhưng dù sao không có độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt xâm nhập nhân tâm, trước cả hai từ nhỏ tiểu biểu lộ ra tiểu loại yêu nghiệt thiên phú, chưa từng có lại để cho người thất vọng, cho nên, yêu nghiệt đã vinh quang, cũng là áp lực, từ nguyên đối với Diệp Trần cũng không phải phi thường coi được, phải biết rằng muốn làm được yêu nghiệt trình độ cũng không phải là rất dễ dàng, nhất thời bảo trì. Không coi vào đâu, thời gian dài bảo trì, đó mới gọi khủng bố, độc cô tuyệt cùng đạm đài minh Nguyệt đã trải qua khảo nghiệm. Chỉ sợ Diệp Trần thất bại. Độc cô tuyệt biến hóa, lại để cho tạ Bách Đình sợ hai thán phục không thôi, vốn là, hắn hay vẫn là rất coi được Diệp Trần, dù sao Diệp Trần là từ một cái nho nhỏ nam chắc vượt đi tới, rất hấp, cho nên lộ ra càng thêm đáng quý, chỉ là, độc cô tuyệt tại rất lại phía sau dưới tình huống lại có thể buộc phát ra cực lớn năng lượng, đây mới là yêu nghiệt, yêu nghiệt, chính là muốn làm được không thể nào làm được sự tình. Ta và ngươi một trận chiến, trước kéo dài sau trong chốc lát. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, độc cô tuyệt cũng không có lập tức cùng Diệp Trần chiến đấu, mà Diệp Trần biểu hiện đương nhiên, tựa hồ sớm đã biết rõ. Xoay người, độc cô tuyệt nhìn về phía tiêu sở hà, tiêu sở hà, ta và ngươi đều là đao khách, đao khách ở bên trong, chỉ có một thứ nhất, cho nên, ngươi tất nhiên hội thua ở dưới đao của ta. Nói xong, hắn lại đối với Diệp Trần nói, Diệp Trần, ta sẽ dùng để nhất đao khách thân phận đến cùng ngươi quyết chiến, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Người khác đem thanh niên năm cự đầu cho rằng mục tiêu, độc cô tuyệt tắc thì đem Diệp Trần trở thành suốt đời đối thủ, chỉ có Diệp Trần, mới có thế mang cho hắn uy hiếp, những người khác chỉ là tạm thời. Độc cô tuyệt lời nói vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người, là quân vọng, hay vẫn là nguyên ở đối với thực lực tự tin. Không hề nghi ngờ, cùng độc cô tuyệt so. Bác Minh Huy đều hơi lộ ra chưa đủ, Bác Minh Huy cùng Tiêu Sở Hà một trận chiến trước khi, ngự khí tuy nhiên hơi có cường vọng, có thế cho mọi người cảm giác như trước hết sức kiêng kỵ Tiêu Sở Hà, mà Độc Cô Tuyệt nói ra lời nói này, tự nhiên mà vậy, Phản phất bao trùm tại Tiêu Sở trên sông. Rõ rạc. Tiêu Sở Hà hiển nhiên không nghĩ tới, Độc Cô Tuyệt dẫn đầu khiêu chiến đối tượng là hắn, bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là đối phương ngự khí, triệt để lại để cho hắn chọc giận, hắn đường đường thanh niên nam cự đầu, Thần kinh mạch chiến, lần thứ nhất bị người xem thành đảm nhiệm giết đảm nhiệm quả đối tượng. "Thuật, ta chờ ngươi." Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, Diệp Trần trả lời, rất bình thường, cũng không cùng vọng, nhưng như trước lại để cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Độc Cô Tuyệt nói Tiêu Sở Hà tất nhiên thua ở dưới đao của hắn, mà Diệp Trần nói chờ Độc Cô Tuyệt, cho dù là kẻ đần, đều nghe ra Diệp Trần ý ở ngoài lời, ý là, chiến bại Tiêu Sở Hà, Diệp Trần chờ Độc Cô Tuyệt cùng hắn một trận chiến, rất hiển nhiên Chiến bại Tiêu Sở Hà cũng không lại để cho Diệp Trần giận mình. Phải biết rằng phía trước Tiêu Sở Hà đã triển lộ ra thực lực đáng sợ, Độc Cô Tuyệt nếu là có thể chiến bại Tiêu Sở Hà, Diệp Trần há lại không biết Độc Cô Tuyệt đáng sợ, như thế phía dưới, còn dám nói cho ngươi, như vậy phong khinh vân đạm, làm cho không ít trong lòng người sinh nghi. Tự đại. Lục Thiếu Du thấp giọng nói một câu, không biết nói rất đúng Độc Cô Tuyệt hay vẫn là Diệp Trần. Địa Kiếm tông tử Nguyên như mày, đối với Tạ bách đỉnh cười khổ nói, hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng không hiểu được khiêm tốn. Xem đi, sự tình luôn luôn rốt cuộc đấy. Tạ Bách Đình vuốt ve thoáng một phát trôi đau. Tại không ít người nhìn soi mói, Diệp Trần buông xuống tầm mắt, thần tình lạnh nhạt, hắn nói ra lời nói này, tự nhiên không phải là tự đại, nói thật, Độc Cô Tuyệt nếu không phải chiến thắng Tiêu Sở Hà, thật không có cùng hắn một trận chiến thực lực, liền lại để cho hắn dẫn lên hưng thú đều thiếu nợ dâng dân tặng. Văng. Trường đao ra khỏi vỏ, lưới đao chỉ hướng Tiêu Sở Hà, Độc Cô Tuyệt dương giọng nói, "Chiến a!" Veo một tiếng, Tiêu Sở Hà bàn chân đạp một cái mặt đất, phản phất nổ tung sóng nước, ngay lập tức đi vào kiểu lòng trên hồ không, độc cô tuyệt đối diện. Bác Minh Huy cùng ta nói rồi lời nói này, nhưng là hắn thất bại, ta hay vẫn là câu nói kia, muốn muốn khiêu chiến chúng ta, các ngươi còn sớm điểm. Đè nén xuống nộ khí, Tiêu Sở Hà trầm giọng nói. Có hay không sớm, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết. Cũng thế, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có cái gì lực lượng. Cùng Bác Minh Huy một trận chiến, Tiêu Sở Hà đến hậu kỳ mới bộc phát. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mà bây giờ, tiêu sở hà trên người chính tản ra thiên quân vạn mã xung phong liều chết khủng bố khí tước, hai mắt chậm dãi huyết hồng. Rất nhiều người tin tưởng, tiêu sở hà bị chọc giận sẽ tại ngay từ đầu triển lộ ra toàn bộ thực lực. Rất tốt. Độc cô tuyệt thỏa mãn ngật đầu. Bài A. Hiện ra bạch sắc Quang mang trường đao lập tức ra khỏi vỏ, tiêu sở hà hai tay cầm đao, một đạo lăng không đánh xuống, màu trắng đao mang bạo tăng gấp trăm lần, tựa như một bả thiên đao. Cựu long hồ mặt hồ không chịu nổi cường đại như thế đau áp lom xuống dưới một đầu thẳng tắp, tại đây đầu thẳng tắp ở trong hồ nước, phân giải thành lượn lờ khí vụ. Đ.A.N.G.D. Trường đau vung lên, tiêu sở hà bổ chém tới đau mang bị sụp đổ bay ra ngoài, mà độc cô tuyệt bản thân không chút sức mẻ. hắn đạo mặt nói, tiêu sở hà, ta đã có tin tưởng đả bại ngươi, tự nhiên ta có đạo lý của ta, một đau kia, quá yếu, xuất ra ngươi cực hạn thực lực. Khí, khít một hơi lánh khí thanh âm thành từng mảnh lên Tiêu sở hà vừa rồi một đao kia tuy nhiên không phải sát chiêu, nhưng trong nháy mắt đao nhanh chóng cực kỳ kinh người, mà độc cô tuyệt sụp đổ phi đao mang một đao cũng không phải sát chiêu, rất rõ ràng, đệ nhất đao, độc cô tuyệt chiếm được thượng phòng. Tiêu sở hà nộ quát một tiếng, thân thể mang theo lệnh thấu xương vô cùng ánh đao, mánh liệt bắn mà ra, lang không hướng độc cô tuyệt bổ ra 7749 đao, mỗi một đao đều có được phân biển đoạn sóng đao thế, dùng hắn thanh niên năm cự đầu thực lực, đổi thành một người khác, đã sớm không chiến trước e s Bỏ tay bó chân. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Độc Cô Tuyệt. Con mắt có chút nheo lại, Độc Cô Tuyệt trường đao trong tay bộ phát ra bạch hồng giống như dao mang, dao mang ở bên trong, chúng sinh nào ảnh đều ở phía trên, Tuyệt vọng chi khí tùy ý tràn ngập, cùng dị vãng bất đồng, lần này Tuyệt vọng chi khí không hề chỉ có ảnh hưởng tâm thần hiệu quả, Tuyệt vọng chi khí đồng dạng tác dụng tại Độc Cô Tuyệt trên người, tại vi diệu trong tuyệt vọng, Độc Cô Tuyệt lực lượng càng cường đại hơn. Có người sẽ ở trong tuyệt vọng đánh mất ý chí chiến đấu, chết để lưu lạc. Trợ như cái xác không hồn. Mà có người, tại trong tuyệt vọng, buộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, dù là chỉ là bình thường một đao, cũng có được chém giết hết thể khí thế. Thân phụ tuyệt vọng đao ý, tại tà ma động bế quan hơn nửa năm, độc cô tuyệt càng thêm hỉ hệ u do đến tuyệt vọng lực lượng, tức muốn cho địch nhân cảm nhận được tuyệt vọng, cũng muốn lại để cho chính mình thời khắc cảm nhận được tuyệt vọng uy hiếp, chỉ có thời khắc ở vào tuyệt vọng uy hiếp ở bên trong, mới có thể đem tuyệt vọng đao ý phát huy đến cực hạn. đương đương đương đương đương. Vô số ánh đao đối bính cùng một chỗ, Độc Cô Tuyệt cùng Tiêu Sở hạ chiến đấu lập tức tiến vào gay cấn, hai người chiến đấu, thập phần hung hiểm, chỉ thấy ánh đao tung hành, bạch sáng long lánh, căn bản thấy không rõ lắm hai người cụ thể thân ảnh, phản phất bọn hắn đã bị ánh đao đồng hóa. Dung Tuyệt vọng đao ý vi đao đạo lộ tuyến, Diệp Chân đánh giá trận chiến đấu này, như có điều suy nghĩ. Mỗi người đi con đường đều không giống với, đồng dạng là kiếm đạo, có rất nhiều thành kiếm trở thành vũ khí, kỳ thật cùng võ giả không có khác nhau. Có thì còn lại là mượn kiếm đạo, cảm ngộ áo nghĩa, có cực nhỏ một bộ phận có được thuộc tính kiếm ý người, hội dùng thuộc tính kiếm ý là chủ yếu phát triển lộ tuyến, ví dụ như song kiếm vương cùng thiết kiếm vương thậm chí cả chiến vương đều là như thế, chiêu thức của bọn hắn, đại bộ phận đều là dùng thuộc tính kiếm ý làm trung tâm sáng tạo ra, tạo ra đến chiêu thức, ví dụ như song kiếm vương cũng có rất nhiều sát lục kiếm ý, chiêu thức của hắn ở bên trong, tuy nhiên và những người khác không có khác nhau, đồng dạng ẩn chứa áo nghĩa, có thế chiêu thức của hắn Người khác liếc có thể cảm nhận được bên trong dết chóc hương vị, thuần túy là vì dết chóc sáng tạo ra, tạo ra đến, ẩn chứa riêng phần mi nhờ đặc tính, Diệp Trần kế thừa qua bọn hắn thuộc tính kiếm ý, tự nhiên tin tưởng bất quá. Mà Diệp Trần, cùng bọn họ mỗi người đều bất đồng, hắn đi, tựu là thuần khiết kiếm đạo, cái gọi là áo nghĩa cùng kiếm ý, đều là vi kiếm trong tay hắn phục vụ. Đương nhiên, kiếm trong tay hắn, cũng không phải đặc biệt là cụ thể kiếm, mà là kiếm của hắn khách chi tâm, chỉ cần kiếm khách chi tâm ở ở Hán tiểu cũng không đỉnh chỉ tiến lên con đường, dùng kiếm trong tay, vượt mọi trong gai. hắn dần dần lĩnh mộ đến, kiếm ý là do kiếm mà diễn sinh đi ra, hoặc là nói do kiếm khách chi tâm mà diễn sinh đi ra, không có kiếm, không có kiếm khách chi tâm, không có khả năng diễn sinh ra kiếm ý, kiếm ý nguồn suối ấy, tiểu là bản thân, tiểu là kiếm, hắn phải đi chính là thuần khiết kiếm đạo, đường đường chính chính kiếm đạo, không sẽ cải biến. Chương 653, ta 4 hàn 6 Tại trong tuyệt vọng bắn ra lực lượng thật sự quá lớn quá lớn, dù là Tiêu Sở Hà đã buộc phát ra cực hạn thực lực, cũng hơi có vượt qua, đều không có chiếm được một tia thượng phòng, một mực bị Độc Cô Tuyệt đè nặng đánh, suốt lui 3000m, đạo pháp xuất hiện hỗn loạn. Đáng giận. Tiêu Sở Hà tức sủi bó mép, hai mắt huyết hồng một mảnh, cả người mượn trường đao giao kích lực lượng, sau này nhảy lên, bay lên trời, một đao nghiêng bổ đối diện Độc Cô Tuyệt. Người đã bị tuyệt vọng bao phủ, trốn không thể trốn. Độc Cô Tuyệt thần sắc lạnh lùng, Màu xám con ngươi lóe ra vô tình hào quang, Tiêu Sở Hà thân ảnh phản chiếu lấy trong con ngươi, cơ hồ bị màu xám đối cảnh cho ba phủ. The RNGZ. Cánh tay phải nâng lên, một đao bổ ra, Tiêu Sở Hà lần nữa nhanh lùi lại vài trăm mét, y phục trên người đều bị đánh rách tả tơi, rồi y. lộ ra bên trong phòng ngự áo giáp. Tuyệt vọng đao đạo quả nhiên lợi hại. Diệp chân mặc dù không có đi dùng thuộc tính kiếm ý vi phát triển lộ tuyến kiếm đạo, nhưng cũng không có phủ nhận loại này con đường. Dùng tuyệt vọng đao ý vi phát triển lộ tuyến có một chỗ tốt, cái kia chính là sơ kỳ phát triển tấn mãnh, thực lực thành ra tăng gấp bội, đối với tuyệt vọng lĩnh ngộ càng cao, bạo phát đi ra lực lượng càng lớn, hơn nữa bởi vì lây dính tuyệt vọng khí tức, sáng tạo ra, tạo ra đến đao chiêu đều có chứa tuyệt vọng thuộc tính, cân đối tính thập phần cường, có thể đem sở hữu tất cả lực lượng tại trong tuyệt vọng bạo phát đi ra, mà Diệp Trần kiếm đạo, bao dung tính rất cường, công chính bình thản, hạo nhiên uy nga, phát triển cũng không nhanh cũng không chậm. Nhưng thập phần ổn định, có thể 100% khống chế sẽ không xuất hiện thoát ly khống chế hiện tượng. Cho nên nói, hiện đang đàm luận loại nào phát triển lộ tuyến tốt, còn hơi sớm, bất quá có thể khẳng định chính là Diệp Trần lại không đi chiến vương phát triển lộ tuyến, cũng không có đi thiết kiếm vương phát triển lộ tuyến, về phần song kiếm vương phát triển lộ tuyến, càng không khả năng, hắn đi là của mình kiếm đạo. Đương đương đương đương đương đương Đâm mục đích hỏa tinh ở giữa không trung thành từng mảnh nổ tung, như là sáng chói lửa khói, độc cô tuyệt giết ở đâu? Tiêu Sở Hà tiểu lui ở đâu, đã đến lúc này, tuyệt đại bộ phận mọi người nhìn ra, Tiêu Sở Hà đã bị toàn diện áp chế, xoay người khả năng rất tiểu. Đang xem cuộc chiến trong mọi người, một người lắc đầu, thở dài nói, không phải Tiêu Sở Hà yếu, là độc cô tuyệt quá mạnh mẽ, so về một năm trước, thực lực của hắn ít nhất đã tăng mấy lần, mà Tiêu Sở Hà tăng lên biên độ, không cao hơn ba thành, cho nên Tiêu Sở Hà nhất định phải thua. Ai, thanh niên năm cự đầu, rốt cục phải thay đổi người dô y. Độc Cô Tuyệt Không Hổ là yêu nghiệt cấp thiên tài, cho dù là Tiêu Sở Hà đều muốn vi hắn nhường đường. Uy tín lâu năm cự đầu gặp gỡ Tân tấn Yêu Nghiệt, chung vi là Tân tấn Yêu Nghiệt càng mạnh hơn nữa. Tới đây trước khi, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới, Độc Cô Tuyệt Hội đả bại Tiêu Sở Hà, trở thành cái thứ nhất thượng vị người, bọn hắn tổng cho rằng, cho dù là yêu nghiệt, cũng muốn thời gian đến tích lũy, cho rằng 1 2 năm ở trong, như cũng là thanh niên năm cự đầu đích thiên hạ. Đáng tiếc bọn hắn đã quên, Yêu Nghiệt sở dĩ là yêu nghiệt là không thể dùng lẽ thường đến phòng đoán. Húng chi, đem làm yêu nghiệt gặp được đối thủ, sẽ buộc phát ra càng thêm năng lượng cường đại. Còn đối với ngay lúc đó độc cô tuyệt mà nói, Diệp Trần không hề nghi ngờ là hắn chất xúc tác. Đương nhiên, cũng có người như trước coi được Tiêu Sở Hà, một người trong đó nói ra, chớ quên, Tiêu Sở Hà còn có sát chiêu liệt hải tam đao không có xử đi ra, bác Minh Huy Tiểu là thua ở cái kia liệt biển ba giới đao, độc cô tuyệt cũng chưa chắc chống đỡ được. Đu nờ Tiêu sở hà liệt hải tam đao nói không chừng tiểu có thể đánh bại độc cô tuyệt. ủng hộ độc cô tuyệt người phản bắt nói, các ngươi cũng chớ quên, độc cô tuyệt còn có tuyệt vọng nhất đao. Một năm trước, hắn không cách nào triệt để khống chế tuyệt vọng nhất đao, hiện có ở đây không? Hãy cho xem. Dầm dầm. Tiểu long hồ mặt hồ tại hai vị đỉnh tiêm đao tông quyết đấu xuống, phá thành mảnh nhỏ. Liệt hải tam đao. Rốt cục, tiêu sở hà thi triển ra sát chiều, cả người đạp tại gợn sóng lên, dưới cao nhìn xuống trên phía Độc Cô Tuyệt bổ ra ba đao, ba đạo cự đại đao mang điệp ra cùng một chỗ, đưa tới Cửu Long Sơn thì khí trời biến hóa, cuồng phong gào rít giận dữ, sóng ngầm mấy liệt, thiên địa một mảnh thảm đạo. Người có tư cách để cho ta thi triển ra tuyệt vọng nhất đao? Độc Cô Tuyệt trên người tuyệt vọng khí tức lập tức nồng đậm mấy lần, một tia âm linh phong lan ra ra, mà tóc của hắn cũng lập tức biến thành màu xám trắng, mắt trái ở chỗ sâu trong, thiêu đốt lên sâm bạch hỏa diễm, bị cái này con mắt chằm chằm bên trong đích người, phảng phất đi tới địa ngục bố số gắn linh địa đật, trùng kích linh hồn. Xù xù. Phía trước không gian lập tức mơ hồ, độc cô tuyệt thân ảnh thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ. Cờ giặc. Tiêu Sở Hà bổ chém ra đến đao mang, phảng phất bọt biển đồng dạng nước vỡ. Chợt, một đạo loại quỷ mị bóng dáng xuất hiện tại Tiêu Sở Hà trước mặt, một đau hoa tới. Không có bất kỳ lo lắng, tại độc cô tuyệt tuyệt vọng nhất đau phía dưới, Tiêu Sở Hà gặp phải, chỉ có tuyệt vọng, hắn bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên so đậu hũ cứng rắn không đi nơi nào, bị hết thể hai nửa. Sau một khắc, một cổ âm lãnh đao kình theo phòng ngự của hắn ao giáp, chuyển lại đến trong cơ thể của hắn, sau đó lại từ phía sau lưng lộ ra, vô hình đao áp làm cho phía sau hắn mặt hồ lo mở xuống dưới một đầu vết đao. Phô cờ. Đại lượng máu tươi từ tiêu sở hà trong miệng phun ra, hình thành một đạo cột máu. Hắn nghĩ tới muốn trốn, nhưng là thân thể không nghe không chế. Tựa hồ là không cam lòng thua ở độc cô tuyệt trên tay, tiêu sở hà rõ ràng theo trong tuyệt vọng bắn ra bước phát triển mới lực lượng cho đến một đao chém về phía gần trong gang tốc độc cô tuyệt. Đáng tiếc, độc cô tuyệt so với hắn nhanh hơn, lại là một đao bổ vào trên người hắn, bắt hắn cho bổ được trên mặt hồ lật ra nhiều cái bổ nhào, chết để mất đi sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu. Theo trong tuyệt vọng hấp thu lực lượng, người vĩnh viễn so ra kém ta. Nếu như đổi thành người khác, có thể sẽ bị tiêu sở hà lật bản. Đáng tiếc, tại độc cô tuyệt trên tay, không có khả năng phát sinh loại chuyện này, bởi vì hắn tại tuyệt vọng bên trên lĩnh ngộ, viễn siêu người khác tưởng tượng. Cho nên Tiêu Sở Hà cuối cùng cử động, bất quá là ngoan, cố chống cự mà thôi. Tiêu Sở Hà thất bại, Tiêu Sở Hà thật sự thất bại. Không sai biệt lắm có 5 năm đi à nha. 5 năm đến, rốt cục có một thanh niên cự đầu xuống ngựa. Tuy nhiên trước khi đã nghĩ tới Tiêu Sở Hà hội bại, nhưng là đem làm kết quả đi ra lúc, phần lớn người như trước dung động dô y, cường như Tiêu Sở Hà, đều thua ở độc cô tuyệt dưới đao. Có thể nghĩ, độc cô tuyệt đến tuột cùng cường đến trình độ nào, chỉ sợ 40 tuổi phía dưới. Không có ai có thể chiến thắng độc cô tuyệt, coi như là bạch vô tuyết xuất mã, cũng chỉ là một cái không biết bao nhiêu. Quá mạnh mẽ. Bắc Minh Huy có can đảm khiêu chiến tiêu sở hà, nhưng là hắn phát hiện, hắn tình nguyện khiêu chiến những người khác, cũng không muốn khiêu chiến độc cô tuyệt, theo trong tuyệt vọng hấp thu lực lượng, lại để cho đối thủ lâm vào tuyệt vọng. Có thể nói, cho dù là cùng độc cô tuyệt thực lực tương đương người, 99% đều muốn thua. Biến thái. Tư đồ hạo đồng dạng hết sức kiên kỵ độc cô tuyệt. Lại để cho đối thủ liền lật bản khả năng đều diệt sát Ngẫm lại đã cảm thấy ra đầu run lên Tạ huynh, người cùng hắn quyết đấu Có vài phần năm chắc Địa kiếm tông tử nguyên đột nhiên hỏi tạ bách đỉnh Tạ bách đỉnh cười khổ nói Đổi thành một cái khác thực lực cùng hắn tương đương đào khách Phân chia 5 năm Nhưng đối chiến với hắn Tối đa chia 46, ta 4, hắn 6 Xem ra, kế tiếp không có nhiều đáng xem rồi y Tử nguyên gật gật đầu Chương 654, chân thật diệp trần Không chỉ là tư nguyên, ở đây cơ hồ không có người coi được ảnh hình, mà ngay cả cùng Diệp Trần đến từ cùng một chô lý đạo hiên, nghiêm sích hỏa cùng với băng linh ba người cũng hiểu được Diệp Trần hy vọng sắp đời, không phải Diệp Trần yếu, mà là độc cô tuyệt quá mạnh mẽ, một người một đao, đem thanh niên năm cử đầu một trong tiêu sở hà giết không hề có lực hoàn thủ, loại thực lực này, đã siêu thoát tại thanh niên năm cử đầu, cho dù là bạch vô tuyết chống lại hắn đều không có quá lớn phần. Tháng, rất có thể bại, chớ đừng nói chi là diệp Trần dô Bạch Vô Tuyết ngưng trọng nhìn xem Độc Cô Tuyệt, lắc đầu, không nói gì lời nói. Ngâm. Lúc Thiếu Du kiếm một mực rung động lắc lư lấy, phát ra réo rắt kiếm ngân vang thanh âm, tại Độc Cô Tuyệt đã bại Tiêu Sở Hà một khắc này, kiếm ngân vang âm thanh đạt tới nhất kịch liệt trình độ, cơ hồ muốn bay xuất kiếm vỏ. Ai, chúng ta đều đánh giá thấp Độc Cô Tuyệt, ai biết hắn trong vòng một năm phát triển đến tình trạng như thế, hiện tại đừng nói Diệp Trần Dô Y, 40 tuổi phía dưới, có thể thắng hắn, cơ hồ đã không có. Hải Vô Nhai nhìn nhìn Diệp Trần Thở dài một hơi. Yến Phượng Phượng nói, quyết chiến còn chưa bắt đầu, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Hy vọng đi. Hải vô nhai rời ánh mắt, nhìn về phía Diệp Trần. Vạn trung chú mục phía dưới, Diệp Trần đứng người lên, cùng phong thổi qua, một thân áo lam đồng bền muốn bay, tóc dài màu đen hướng về sau bay mùa lấy, phản phất vẩy mực. độc cô tuyệt, người có tư cách khiêu chiến ta rồi y. Diệp Trần đứng người lên câu nói đầu tiên, khiến cho sóng to gió lớn. Ta không nghe lầm chứ. Có người hoài nghi mình nghe nhầm có tư cách khiêu chiến ngươi. Độc Cô Tuyệt con mắt híp, hắn và những người khác không giống với, đổi thành một người khác nói loại lời này, hắn nhất định chẳng thèm ngó tới, nhưng là Diệp Trần nói những lời này, lại cho hắn mảnh liệt nguy cơ, phản phất một bà tuyệt thế bảo kiếm, sắp ra khỏi vỏ. Cái này Diệp Trần. Lúc thiếu Du những mày, tiêu sở hạ bại bởi Độc Cô Tuyệt, hôm nay đã không có hắn chuyện gì, hắn tự nhận là chống lại Độc Cô Tuyệt, không, có quá lớn nắm chắc, đây là không thể phủ nhận, bất quá hắn và Diệp Trần đều là kiếm khách. Diệp Trần lời nói này, rõ ràng quá mức cùng vọng. Diệp Trần, hôm nay là người cùng độc cô tuyệt quyết chiến ngày, bất quá ta cũng nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát, kiếm pháp của ngươi, đạt đến trình độ nào. Diệp Trần gật gật đầu, có thể, ba chiêu định thắng bại A. Tốt, tiểu lấy ba chiêu làm hạn định. Thân hình mở ra, lục thiếu du bay lên trời, tựa như một đầu màu trắng du long, cực tốc lướt hướng đỉnh núi Diệp Trần, người chưa tới, sắc bén kiếm khí phá không mà đến. Lục thiếu du cùng Diệp Trần cũng muốn đánh không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Sát không kiếm pháp. Lục Thiếu Du kiếm pháp chỉ có ba chữ: nhanh, hung ác, chuẩn, mà ở nhanh hung ác chuẩn bên trên xuất sắc nhất sát chiêu, không thể nghi ngờ là hắn sát không kiếm pháp. Sát không kiếm pháp vừa ra, không gian khoảng cách phản phất rút nhỏ, tựu như là hạ hầu tồn cùng Diệp Trần phá hư chỉ đồng dạng, có thể xem nhẹ lẫn nhau khoảng cách, bất quá sát không kiếm pháp ẩn chứa cũng không phải không gian áo nghĩa, ẩn chứa chính là phong chi áo nghĩa, phong không chỗ nào không có. Sát không kiếm Pháp cũng không chỗ nào không có, lục thiếu du một kiếm chém ra, đầy trời cuồng phong đều hóa thành kiếm khí, hướng về Diệp Trần bạo tập mà đi. Khó trách tiêu sở hà từng bại trên tay hắn. Diệp Trần biến sắc, không dám lãnh đạo hai người dùng ba chiêu làm hạn định, rất hiển nhiên không phải chân tránh sinh tử quyết chiến, cho nên, thua một bậc cũng là thua. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần hít sâu một hơi, một bước phóng ra, một màn quỷ dị phát sinh, Diệp Trần phản phất linh hồn xuất hiếu, theo trước kia thể sắc trong đi ra Một kiếm đón khắp trời kiếm khí vung đi, rồi sau đó, bộ pháp biến đổi, lại là một cái diệp trần đi ra, đồng dạng hửa nở lên chơi y không huy kiếm. 3 cái, 5 cái, 7 cái, cái này trong nháy mắt ở trong, diệp trần đi 7 bước, huyền hóa ra 7 cái diệp trần, tuy nhiên huy kiếm trước sau tự động, nhưng cho người cảm giác như là 7 cái diệp trần cùng một thời gian huy kiếm. Phô cờ phô cờ phô cờ, khắp thiên kiếm khí tan hết, không gian bóp méo thoáng một phát, thật nhanh kiếm. Đang xem cuộc chiến mọi người bị Diệp Trần kiếm pháp kinh đã đến, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Một kiếm chú không. Lục thiếu Du biên sắc, thể nội chân nguyên dâng lên một phát, đều tuôn ra vào đến trường kiếm ở bên trong, kiếm khách chân nguyên từ trước đến nay tinh thuần, huống chi lục thiếu Du tu vi đã là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Theo cự lượng chân nguyên rót vào, trong tay hắn lăng lệ ác liệt trường kiếm phảng phất vạn mẹo ra, như là một vòng vận mẹo quang, mà tay của hắn, tắc thì gắt gao bắt lấy quang phần đôi, một kiếm đâm về Diệp Trần. 3 Một kiếm này đâm ra, như là đột phá cái nào đó bình trướng, diệp trần chỗ đỉnh núi, khắp khắp vặt mẹo, liếc nhìn lại, coi như chỗ đó có một khối tấm gương, hiện tại tấm gương tùy thời cũng có thể nghiền nát, mà thân ở tại tấm gương, bên trong, diệp trần tự khó may mắn thoát khỏi. Khoảng cách nghiền nát không gian đã không xa. Địa kiếm tông tử nguyên biết rõ một kiếm này cường đại, nói như vậy, chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể đánh nhau phá không gian, đương nhiên, sinh tử cảnh vương giả quá cường đại, cho dù là bình thường vung quyền đều có thể nát bấy không gian, tự không đi để, mà sinh tử cảnh vương giả phía dưới, nửa bước vương giả cũng có nhất định được năng lực kích phá không gian, bất quá muốn trốn vào hư không, còn kém xa lắm, về phần nửa bước vương giả phía dưới, vẫn chưa nghe nói qua có ai có. Thế kích phá không gian, lục thiếu du một kiếm này, có thể làm cho không gian trong như gương tử đồng dạng, không ngừng vặt mẹo, có thể nghĩ lực công kích sẽ mạnh bao nhiêu. Lôi phệ, thân kiếm có màu bạc tiêu chấp hướng về mũi kiếm hội tụ đi qua Diệp Trần can vượt không bàn, một kiếm nghiêng bổ mà ra. Ẩm ẩm. Không gian lắc lư, bầu trời rồi đột nhiên biến thành rực màu xanh ra trời. Diệp Trần cùng Lục Thiếu Du tại đây ánh sáng mãnh liệt mang xuống, như là hai đạo vạn vẹo bóng dáng tùy thời cũng có thể bị xé nát. Tốt, của ta xác thực không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã đến bực này trình độ. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi, khắp thiên hạ mọi người xem thường ngươi. Lục Thiếu Du bị cái kia lôi cầu bạo tạc nổ tung lực chấn đắc khí huyết sôi một ngụm huyết suýt nữa phun ra Thán một kiếm này, đến cùng chỉ là chạm đến đến nghiền nát không gian bên dưới, khoảng cách chính thức nghiền nát không gian, rất kém xa, phải biết rằng không gian không phải tấm gương, không có như vậy yếu đớt, nhìn về phía trên sắp sửa sụp đổ, kỳ thật có thể thừa nhận vài lần tại lúc trước lực đạo, một bước này, khó như lên trời. Thật không ngờ cường, tiêu sở hà sắc mặt tái nhận, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc, tạo y hà nở còn đắm chìm tại thanh niên năm cự đầu trong tranh đấu lúc, độc cô tuyệt cùng Diệp Trần đều đã lạng yên đuổi theo, cũng có chỗ vượt qua Cái này đối với hắn đã kích tương đối lớn, phủ nhận hắn hết thảy. Đệ tam chiêu, đến lượt ta đến. Diệp Trần bỏ qua bạo tạc nổ tung ảnh hưởng còn lại, thân hình nhoáng một cái, loang thoáng bóng dáng tiêu tán, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến lục thiếu du bên cạnh. Linh tê nhất kiếm, tam liên trảm. Linh tê nhất kiếm nhanh đến mức tận cùng, chỉ còn lại hào quang lập lòe. Đinh, đinh, suy. Lục thiếu du kiếm cũng không chậm, phong ngăn trở diệp trần trước lưỡng kiếm, chỉ là kiếm thứ ba. Hắn rốt cuộc ngăn không được, không phải hắn không đủ nhanh, mà là hắn nắm giữ không được tiên cơ, trưởng cầm không được tiên cơ dưới tình huống, chỉ cần kiếm nhanh chóng không cao hơn Diệp Trần, chỉ có một bại. Cánh tay phải mát lạnh, lục thiếu du bay rất ra ngoài. Lạng lạng yên hư lập trên không trung, một bên rực màu xanh ra trời còn không có co, co tiêu tán, Diệp Trần thản nhiên nói, bà chiêu đã qua. Lục thiếu du nhìn nhìn trên cánh tay phải vết kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này... Địa kiếm tông tử nguyên căn bản không có ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, giật mình nhìn về phía tạ Bách Đình, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Tạ Bách Đỉnh mấy lần há miệng muốn nói cái gì, mấy lần ngầm miệng, cuối cùng mới nói, ai, ra rồi, mắt mở, thậm chí ngay cả một người tuổi còn trẻ sâu cạn đều nhìn không ra. Từ nguyên khổ sở nói, không phải chúng ta mắt mờ là người trẻ tuổi kia, quá ưu tú, bất hiện sơn bất lộ thủy, ai cũng không biết hắn sâu cạn. Giật mình đâu chỉ mấy người kia, ở đây không có ai không kinh hãi, vốn là độc cô tuyệt đánh bại tiêu sở hà, sau đó, không được coi trọng Diệp Trần đánh bại lục thiếu du, hai cái thanh niên năm cử đầu trước sau xuống ngựa, người phía trước khá tốt, ngay từ đầu tiểu bị mọi người thừa nhận, thứ hai trên cơ bản không có người nào coi được, chỉ cho là, độc cô tuyệt đánh bại tiêu sở hà về sau, cũng không sao đáng xem dô dù sao khi bọn hắn trong nhận thức biết, Diệp Trần càng lợi hại cũng sẽ không biết đạt tới thanh niên năm cử đầu cấp độ. Tối đa tiếp cận mà thôi. Sự thật nói cho bọn hắn biết. Độc cô tuyệt là yêu nghiệt. Diệp Trần đồng dạng là yêu nghiệt. Trong vòng một năm, độc cô tuyệt thực lực có thể tăng lên vài lần. Diệp Trần cũng có thể tăng lên vài lần. Không có chuyện gì là hắn làm không được đấy. Khó trách hắn nói, độc cô tuyệt có tư cách khiêu chiến hắn. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại còn khó mà nói. Muốn xem hắn và độc cô tuyệt quyết đấu thế nào. Bất quá ngược lại là có huyền nghiệm. May mắn ta không có ly khai. Yêu nghiệt, đối với yêu nghiệt. Đây mới là đỉnh phong quyết đấu. Ba chiêu hơi thắng Lục Thiếu Du một bậc, không còn có ai coi thường Diệp Trần, nguyên một đám tĩnh tâm cùng đợi độc cô tuyệt cùng Diệp Trần quyết đấu. Muốn nói cảm xúc phức phòng lớn nhất chính là ai, tự nhiên là Lý Đạo Hiên ba người, bọn hắn cảm giác mình như là đang nằm mơ thoáng một phát, miệng có chút dương. Diệp Trần hào quang quá chói mắt rồi, ý, thế cho nên bọn hắn cảm giác không biết Diệp Trần đồng dạng, trước kia Diệp Trần, không còn là trước mắt Diệp Trần, mà trước mắt Diệp Trần mới thật sự là Diệp Trần. Ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi mơ y được là ta đối thủ chân chính. Độc Cô Tuyệt Hơi có sai biệt, chất lộ ra hưng phấn thần sắc, cái gì thanh niên năm cự đầu, cái gì đạo đạo tông sư, đều không trọng yếu, nên siêu việt, hắn đã siêu việt, mà không, có siêu việt, như cũng là diệp Trần. Chiến a. Vận động qua đi, diệp Trần máu tươi dần dần sôi trào, một cổ hủy diệt giống như kiếm ý bộc phát, bầu trời thoáng cái nước sơn đen lại, tựa như đi tới đưa tay không thấy được năm ngón trong tinh không, khắp nơi đều có hủy diệt dị tượng tâm trí hơi yếu, liền nhắc tới vũ khí chiến đấu dung khí cũng sẽ không có được. Độc Cô Tuyệt Dao ý cho người tại tuyệt vọng, mà Diệp Trần kiếm ý, gắt gao áp chế độc cô tuyệt dao ý, không để cho nó bất luận cái gì cơ hội phản kích, Diệp Trần chỗ địa phương, như cùng một cái kiếm lĩnh vực, vạn ngàn kiếm ý, trực chỉ địa ngục. Tuyệt vọng tuy nhiên không thể làm gì được ngươi, nhưng lại có thể cho ta lực lượng. Độc Cô Tuyệt biết rõ, ý chí chống lại, hắn căn bản không làm gì được Diệp Trần, chỉ có lại để cho bản thân ở vào trong tuyệt vọng. Hấp thu lực lượng, thân hình loay lên, độc cô tuyệt hai tay cầm đào, đào ý thôi phát đến cực hạn, ẩn chứa tại trường đào lên, lờ -e cực hạn lực lượng, một đào bổ về phía diệp trần. Tiêu sở hà đàn lê cha tờ phát hiện, độc cô tuyệt một đào kia, so cùng hắn chiến đấu lúc càng mạnh hơn nữa, rất hiển nhiên, đối phương căn bản không có xuất ra cực hạn thực lực cùng hắn chiến đấu. chương 655, thế không thể đỡ. Đang! Đang! Đang! Chói mắt hỏa tinh phát ra, lóng lánh bầu trời. Diệp Trần tại 1% trong nháy mắt trong vòng, huy kiếm trạng kích tại trường đao bạc nhược mảnh đất, bà độc cô tuyệt cấp bắn mở ra, làm cho đối phương đến tiếp sau chiêu thức vô tận mà kết thúc. Độc cô tuyệt nhất bị bắn ra, lập tức biết không hảo, hắn không ngờ Diệp Trần tại động sát lực cùng độ chính xác thượng đã muốn đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, hắn hung đao tốc độ nhanh cỡ nào, như trước bị đối phương tìm được trường đao bạc nhược mảnh đất, tình một kích trúng mục tiêu, giống như bản thân đưa lên một loại. Trường đao múa may, hạt nước không vào. Độc Cô Tuyệt lần đầu tiên đổi công làm thủ. Ngay sau đó, Vạn Thiên Hỏa tinh tại Độc Cô Tuyệt thân mình phát ra, Diệp Trần kiếm, giống như đáng sợ nhất rắn độc, chỉ cần nhất tìm được cơ hội, sẽ phát động chí mạng công kích, bất cấp đối phương một chút ít cơ hội, đang xem cuộc chiến mọi người thấy Độc Cô Tuyệt vừa lên lai like liền bị áp chế, có điểm không thở nổi. Bất Hòa Diệp Trần giao thủ, căn bản không biết sự lợi hại của hắn. Độc Cô Tuyệt vốn tưởng rằng, đau của mình tốc rất nhanh, đao kình khả lớn, đủ để cùng Diệp Trần nhất tranh cao thấp thậm chí áp chế đối phương nhưng là hiện tại hắn biết mình sai lầm rồi đối phương chẳng những kiếm tốc cùng kiếm kính không thua bản thân đáng sợ nhất thị rõ ràng lưỡng cá tốc độ của con người cùng lực đạo không sai biệt lắm lui được hết lần này tới lần khác là mình luôn luôn chủng lực lượng khó có thể đều phát huy buồn bực cảm giác hai người một cái từ công kích hóa vi phòng thủ một cái từ phản kích hóa thành toàn diện công kích quá trình của nó chỉ có thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung mọi người chỉ có thể từ long lánh hỏa tinh ở bên trong mới có thể nhìn đến hai người giao thủ chứng minh, nếu không còn tưởng rằng hai người căn bản không đụng vào nhau. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Độc cô tuyệt phòng thủ thiên ý gì vô phủng, cho dù là Diệp Trần đều không thể đột phá, bất quá Diệp Trần có thể suy yếu nó phòng ngự, mỗi một kiếm, đều chảm kích tại nó ánh đao bạc nhược mảnh đất, tuy nói bởi vì giao kích số lần nhiều lắm, không có biện pháp quá mức chuẩn xác nhưng 10 lần ở bên trong, có ít nhất 5-6 lần có thể thành công. Giống như triệu ti bắc kiện. Độc Cô Tuyệt Ảnh đao phòng ngự càng ngày càng thưa thớt, luồn một tầng lại một tầng, hắn biết rõ, tại Diệp Trần công kích mãnh liệt, đao của hắn tốc bắt đầu giảm bớt, tại như vậy tiếp tục nữa, đại đao tốc chậm hơn nửa nhịp, chính là phòng ngự cáo phá thời điểm. Hống? Đột nhiên ở giữa, Độc Cô Tuyệt trên người tuyệt vọng hơi thở lại lần nữa gia tăng, con mắt trái ở chỗ sâu trong bốc cháy lên sâm bạch sắc ngọn lửa, tóc cũng biến thành xám trắng, nguyên bản dần dần thưa thớt ánh đao phòng ngự, dĩ nhục nhãn có thể thấy được tốc độ chuyển sang cường thịnh. Vững vàng đón đỡ trụ Diệp Trần chẳng kích, không chỉ có như thế, đại ánh đao phòng ngự cường thịnh đến một cái cảnh giới mới, độc cô tuyệt cổ tay run lên, ánh đao phòng ngự đều tiêu tán, hóa thành một đạo rực rỡ. Ánh đao thổi quét hướng Diệp Trần, một đao kia, đúng là tuyệt vọng một đao, bất đồng hình thức tuyệt vọng một đao. Diệp Trần thân kinh bát chiến, kỹ thuật lên, chưa bao giờ thất thủ, lần này cũng thế, hắn phát sau mà đến trước, hai tay cầm kiếm, phách trảm tại ánh đao lên, kim sắc gợn sóng phúc xạ mở ra. Bính một tiếng Diệp Trần vẹn vẹn lui về phía sau mấy mươi bộ, thân thể trọng tâm cũng không có thay đổi, chỉ bằng điểm này, liền so tiêu sở Hà mạnh mấy lần. Nếu như nói Độc Cô Tuyệt Đao kình cường thịnh vô cùng, như vậy Diệp Trần kiếm pháp tác thị quỷ thần khó lường, này là toàn bộ người ấn tượng đầu tiên, dù sao vừa rồi một đao kia, quá đột ngột, quá kinh khủng, chính là tại dưới tình huống đó, Diệp Trần đều có thể đỡ được. Một đao cướp được tiên cơ, Độc Cô Tuyệt Thế công không ngừng, liên tiếp hướng tới Diệp Trần phát huy ra mấy mươi hơn trăm đao, mỗi một đao bổ ra Trứng bệnh sắc đau mang tựa như bạch hồng đồng dạng, tàn sát bừa bãi thổi quét, ngăn trở một đao không sợ, nhưng là muốn yếu ngăn trở mấy mươi hơn trăm đao, quả thực khó như lên trời, phải biết rằng mà ngay cả Tiêu Sở Hà cũng đỡ không nổi chân chính tuyệt vọng một đao, mà bây giờ tuyệt vọng một đao, đại khái cũng có 1 phần 3 lực lượng, hơn trăm. Dưới đao đến, bình thường phòng thủ căn bản không giữ được. Thật mạnh thực lực. Diệp Chân có thể cảm nhận được, độc cô tuyệt đao tốc cùng đao kình đều tăng lên tới cảnh giới mới, lực phá hoại diện rộng gia tăng. Mỗi một đao đều tương đương với bình thường sát chiêu, muốn phòng trụ, cũng chỉ có vận dụng sát chiêu, dĩ sát chiêu phá sát chiêu, đây là đường ra duy nhất. Ông ông ông ông ông Trường kiếm rơi, dĩ diệp trần vi, từng vòng kim sắc gợn sóng khuyết tán ra, đón đỡ trụ một đạo lại một đạo trắng bệnh sắc đao mang. Cái gì? Sát chiêu liên phát. Độc cô tuyệt chấn động, đao thế không khỏi lâm vào một đỡ. hắn tuyệt vọng một đao, mặc dù là sát chiêu, nhưng cũng tựa như sát chiêu bất đồng, này tuyệt vọng một đao. Thì lấy bản thân làm cơ sở, đao chiêu thượng tịnh không có gì đặc thủ sở dĩ có thể rất nhanh không ngừng mà thi triển. Đương nhiên, rất nhanh thi triển, hội dẫn đến đao kình có điều suy yếu, bất quá này không quan hệ, dù là chỉ có 1/3 ba quy lực, số lượng cũng đủ dưới tình huống, đều viễn siêu 100% tuyệt vọng một đao. Nhưng Diệp Trần sát chiêu liên phát, hoàn toàn triệt tiêu chiêu này. Lôi phệ, kiếm thế biến đổi, Diệp Trần thân hình vận mạnh, huy kiếm phóng xuất ra một quả hoàn mỹ vô khuyết lôi cầu Lôi cầu kích phát ra một vòng không gian ba văn, nháy mắt xuất hiện tại Độc Cô Tuyệt trước người. Phá! Độc Cô Tuyệt con ngươi thiêu đốt lên sâm bạch sắc ngọn lửa, một đao bổ ra lôi cầu. Lôi phệ chỉ có Hoàn Mỹ cha ở Dê Tha Y mới có thể buộc phát ra lớn nhất lực phá hoại, bị vừa bổ hai nửa hậu, liên 10 phần uy lực đều không phát huy ra được. Độc Cô Tuyệt một đao kia, có thể nói cả đao tốc cùng đao kình đều phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, nếu không chỉ cần chậm một chút, lực đạo nhược một chút, lôi cầu đều cũng nháy mắt nổ mảnh. Hai người này, cư nhiên cường đến nơi này đẳng trình độ. Tiến đến xem đấu tông sư bảng cao thủ không có 30, cũng có 20, bọn họ bi ai phát hiện, chiến đấu đến bây giờ, độc cô tuyệt cùng Diệp Trần biểu hiện ra ngoài thực lực đã có miểu sát thực lực của bọn họ, tùy tiện nhất đạo đao quang kiếm ảnh, là có thể đem bọn họ chém thành hai khúc. Một đời tuổi trẻ có 102 chi chiến. Chi mạc vấn trưởng lão cao trường thiên cũng tới, độc cô tuyệt cùng Diệp Trần phát triển, thực tại ra ngoài dự kiến, hai người này, một cái 28 tuổi. Một cái 26 tuổi, tuổi khác biệt không có mấy, thực lực lại đã siêu việt mấy cái bên kia thanh niên một đời. Tuyệt đại song tiêu, có người theo bản năng nói ra một cái tử Tuyệt đại song tiêu, này hình dung hảo. Bên cạnh người suy nghĩ hạ xuống, cảm thấy rất phù hợp độc cô tuyệt cùng Diệp Trần. Cứ như vậy, tuyệt đại song tiêu thành độc cô tuyệt cùng Diệp Trần duy nhất danh tử về phần đạm thai minh nguyệt mặc dù cũng có yêu nghiệt tên, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, cùng nam nhân tịnh xưng vì tuyệt đại song tiêu có điểm không được tự nhiên. Trả đạm thai minh nguyệt thực lực chân thật như thế nào, cũng không có mấy người biết. Tam Liên Trảm. Diệp Trần thúc dục kiếm bộ, thân hình giống như mạt kiếm quang, mơ hồ bất định, trường kiếm trong tay hoa trảm, hoa thứ, hoa tước, chỉ thẳng độc cô tuyệt nguyệt điểm. Độc cô tuyệt kiên kỵ nhất cùng Diệp Trần cận chiến, cận chiến, đối kỹ thuật yêu cầu thập phần hà khắc, kỹ thuật của hắn đã đầy đủ đáng sợ, hết lần này tới lần khác Diệp Trần nâng cao một bước, phía trước, kiếm pháp siêu quần lục thể vũ chính là thua ở Diệp Trần linh tê nhất kiếm tam liên trảm dưới. Mánh liệt nguy cơ nhượng độc cô tuyệt phản ứng lực phát huy đến cực hạ, liên tiêu đái đả, thật sự đón đỡ trụ Diệp Trần cuối cùng nhất tước, chỉ là kia kiếm khí bé nhọn, như trước mang đi hắn một mảnh ống tay háo. Tuyệt vọng chi hồ. Lui về sau ba bước, độc cô tuyệt xám trắng sắc tóc dài bay múa, lăng không bổ ra một cái yêu hồ ảo ảnh, yêu hồ hình tượng dữ tợn, răng nhọn dày đặc, một ngụm hướng Diệp Trần thôn qua. Bạo. Một viên lôi cầu hòa vào đến yêu hồ ảo ảnh trong miệng. Phanh. yêu hồ ảo ảnh nổ dập nát Có điện đánh sâu vào ba trung quanh khuếch tán. Tốt lắm, dừng ở đây. Diệp Trần đột nhiên ra tốc, long chi lực tác dụng trên cánh tay, chân nguyên quán trú tại trường kiếm ở bên trong, một kiếm siêu tốc chạm kích hướng độc cô tuyệt. Một kiếm này, nhanh đến tựa như ảo giác. Thật nhanh, phải thua sao? Độc cô tuyệt phát sinh tuyệt vọng, cùng phía trước bất đồng, lần này tuyệt vọng thì Diệp Trần đem đến cho hắn, không phải hắn tự động sinh ra tuyệt vọng, không thể không nói, Diệp Trần vẫn là xem thường tuyệt vọng lực lượng, tuyệt vọng có thể cho tiềm lực của một người nháy mắt bạo phát đi ra độc cô tuyệt giống như tiếp tục về tới tả ma độc chung đường anrgG một đường nhìn cân treo sợi tóc độc cô tuyệt thấy được kiếm quy tích một đau lên đón khổng lồ hỏa tinh trình hình cầu khuyết tán giữa hai người nhiều hơn một khỏa hỏa cầu thật lớn ân như vậy đều có thể ngăn trở cận chiến thị diệp trần mạnh nhất thực lực ký có thể phát huy ra vượt qua thường nhân kỹ thuật vừa có long chi lực phụ trợ có thể nói Trừ Phi độc cô tuyệt phòng ngự cùng nuốt một quả huyết hoàng đấu linh đan hạ hầu tôn đồng dạng, nếu không căn bản không phòng được một kiếm này, nhưng độc cô tuyệt dù sao không phải hạ hầu tôn, tuyệt vọng làm hắn ngũ giác được đến vượt qua tính tăng lên, thấy được kiếm quy tích, tuyệt vọng lực lượng là có cực hạ. Diệp chấn hai tay của bị một tầng bạch sắc long cốt phòng ngự tăng bao trùm, cầm thật chặt chua kiếm, một kiếm lại một kiếm chém về phía độc cô tuyệt, mỗi một kiếm phát huy ra, không gian đều phải vặn vẹo hạ xuống, đại phiến không gian giống như gương đồng dạng chiết xạ thân ảnh của hai người. Độc Cô Tuyệt thân mình lực lượng cũng không đê, đại khái cũng có được hơn 30 vạn cân, trong đó hơn một nửa thị bản thân hắn lực lượng, còn có non nửa là thông qua luyện hóa một ít tăng trưởng lực lượng linh thảo lấy được, dù sao trong thiên hạ, có thể tăng trưởng khí lực không chỉ long huyết thảo, chẳng qua long huyết thảo hiệu quả tốt nhất mà thôi. Đương đương đương đương đương. Từng đoàn hỏa cầu nổ tung, Độc Cô Tuyệt sau này bay ngược, Diệp Trần mãnh công không chỉ. Rốt cục, Độc Cô Tuyệt song trưởng ma một chút, Bị Diệp Trần một kiếm đâm trúng bả vai vị trí, sắc bén kiếm kính theo phòng ngự khôi giáp truyền lại, tác dụng tại độc cô tuyệt bả vai nội bộ. Phanh! Độc cô tuyệt há mồm phun ra đại lượng máu tươi, thân hình bay rất ra ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, trước người tách ra từng vòng ngân sóng. Độc cô tuyệt đánh bại, này Diệp Trần, mạnh như thế nào, quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Liên độc cô tuyệt cũng đỡ không nổi Diệp Trần, mọi người chúng ta đều phòng trừng sai sót ta. Biến thái, yêu nghiệt, độc cô tuyệt cứu yêu nghiệt Joi. Diệp Trần càng yêu nghiệt. Tất cả mọi người cảm thấy được độc cô tuyệt đủ mạnh rồi, mạnh đáng sợ, khả mạnh như thế độc cô tuyệt, như trước ngăn không được Diệp Trần, khiến cho mỗi người đều hít một hơi linh khí. Thực lực toàn diện bày ra Diệp Trần, lần đầu tiên mọi người cảm nhận được cái gì là thế không thể đỡ. Chúng sanh tuyệt vọng. Đúng lúc này, bay rất ra ngoài độc cô tuyệt đột nhiên khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn thân lực, cho đến chỗ sâu tiềm lực, phát huy ra liếu nhất đao, một đao kia phát huy ra, bàng bạc đáng sợ đao mang nháy mắt nứt đột. Hóa thành đường tính vài trăm thức hôi sắc cột sáng, hướng tới diệp trần thổi quét quá khứ, hôi sắc cột sáng ở bên trong, loan thoáng có thể nhìn đến vô số người hư ảnh, quỷ khốc thân hào. Ngăn không được, một đau kia, một đau phát huy ra, độc cô tuyệt liên không chế thân thể khí lực đều biến mất, trong mắt sâm bạch sắc ngọn lửa cũng tan giả thành hư vô. Trong tầm mắt, hôi sắc cột sáng dĩ xét đánh không kịp bưng thai tốc độ cắn nuốt hướng diệp trần, tránh lẽ đã muốn là không thể nào. Đang xem cuộc chiến mọi người hiển nhiên không ngờ tới độc cô tuyệt càng kinh khủng hơn nữa sát chiều một đám ha to muồm cái gọi là nháy mắt lật bàn, không ngoài như thế. Chương 656 Kiếm Tông Màu xám của sáng tản mát ra cường đại uy năng khóa chặt lại Diệp Trần, làm cho Diệp Trần vị trí không gian, đều tự hồ bị giam giữ lại, đừng nói tránh nẽ, liền ngay cả Nazi cũng không thể, tại một đao kia dưới, chỉ có một cái con đường, đó chính là lấy công đối công, không có con đường thứ hai. Võng hữu trương mơ y. Diệp Trần nói không sợ hãi kinh ngạc là không thể nào, thế nhưng ngạc nhiên qua đi, biểu hiện trên mặt khôi phục lại yên lặng. Vốn là hắn không dự định bộc lộ ra ma nhờ nhất sát chiêu một một kim chi báo tác, không là sinh tử quyết chiến, bộc lộ ra ma nhờ nhất sát chiêu là không sáng suốt, cái gọi là thêm một phần lá bài tẩy, thêm một cái bảo mệnh cơ hội, mà lá bài tẩy dùng đi sau khi, hiệu quả liền kém mất một nửa. Thế nhưng hiện tại, không cần cũng không được. Kim chi b Cảm thụ trước mặt mà đáng sợ hơn đau ép diệp trần trọng tâm đẹp thấp hai tay cầm kiếm tà tà dơ lên cao sau đó dụng lực chém xuống ẩm màu vàng kim gơ nở xo nởJ vặn vẹo kéo dài như cùng một cái thuyền lớn tại hồ nước trên chạy qua lưu lại vết tích mà ở màu vàng kim gơ nở xo nởJ phía trước nhưng là hoàn Mỹ viên hồ viên hoạn Phật Sơn Đào, tuần tuầnkhhe hở tại màu sáng cột sáng trên tất cả ma quathô 100m dài đến mở nga mét màu xám trắng cột sáng trong nháy mắt bị xé ra Lực lượng tăng dã, dẫn đến chia làm hai nửa màu xám trắng cột sáng phát tằng ra, đầy dây toàn bộ bầu trời, ở trung ương bầu trời, nhưng là một vệt màu vàng kim, chính là này một vệt màu vàng kim, đem màu xám trắng bầu trời phân cách thành hai nửa, dường như phân cách âm dương. Màu xám trắng tan hết, mọi người lúc này mới mở mắt ra, hướng về chiến đấu địa điểm nhìn tới. Cửu Long Hồ trên, một cái dấu vết mờ mờ chính đang tiêu tán, theo vết tích di động ánh mắt, mọi người tìm được độc cô tuyệt, lúc này độc cô tuyệt tương đương thê thảm thân thể đánh vào ven hồ trên, trực tiếp đem ven hồ xô ra một cái rỗ nở j mấy mét, sâu mấy chục mét hồ to, mà Độc Cô Tuyệt nằm ngửa tại đại giữa hầm, cả người dính đầy lầy lội, tóc cu nở j rũ nhẹp, lực phòng ngự áo giáp lom xuống một mảnh, bảo quang ảm đạo. Nhìn thấy Độc Cô Tuyệt bộ dáng như vậy, đánh lanh khí âm thanh từng ma nở j từng ma nở j vang lên, mọi người không ngờ tới, hầu như muốn trở mình Độc Cô Tuyệt hội rơi xuống kết quả như thế, cuối cùng một đao kiếm mang theo đến như thế, để mỗi người bọn hắn đều cảm nhận được nhiều tia tuyệt vọng căn cứ khoảng cách xa gần, tuyệt vọng trình độ đều có khác nhau, nhưng không nghi ngờ chút nào, Độc Cô Tuyệt một đau kia, có thuần sát một mảnh cao thủ lực phá hoại. Bọn họ cho rằng Độc Cô Tuyệt hội chuyển bại thành thắng, kết quả lại là tuyệt nhiên ngược lại. Hoa. Độc Cô Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, liền đứng lên khí lực đều không có. Hắn nỗ lực nhấc nâng mí mắt, hướng về bầu trời nhìn tới, trong tầm mắt, một thân áo lam diệp Trần đứng ở trên bầu trời, trường kiếm đã vào vỏ, mái tóc dài màu đen theo gió bay lượn. Cùng lúc đó Ánh mắt của mọi người cu nở rễ rơi vào Diệp Trần trên người. Cùng độc cô tuyệt so với, Diệp Trần có thể nói là không chút tổn thương, cẩn thận người có thể phát hiện, ở trên người hắn thậm chí không tìm được quần áo vỡ tan vết tích. Nói cách khác, trận chiến này, Diệp Trần hoàn toàn áp chế độc cô tuyệt, mãi đến tận độc cô tuyệt ngã xuống, cu nở rễ không thể để Diệp Trần chịu đến một tia uy hiếp. Quá là đáng sợ, cường như độc cô tuyệt, tại Diệp Trần trên tay đều không có cơ hội phản kích. Độc cô tuyệt có thể rút lấy tuyệt vọng lực lượng. Nhưng La Diệp Trần đã vượt qua tuyệt vọng. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ tuy rằng thấy không rõ lắm một ít chi tiết nhỏ, nhưng tốt xấu có thể nhìn ra một ít môn đạo, độc cô tuyệt bất kể ở phương diện nào, đều hoa nở toa nở tờ hở tờ ba ý với Diệp Trần, luận kinh nghiệm, Diệp Trần không thiếu, luận chiến đấu kỹ thuật, Diệp Trần toàn thắng, mỗi lần độc cô tuyệt dư Ava vao tuyệt vọng đao ý tăng lên một bộ phận sức chiến đấu, khí thế như cầu vồng, đều bị Diệp Trần một chiêu kiếm hóa giải, bán chúng yếu kém khu vực. Không ít người trong lòng thầm than Độc cô tuyệt gặp gỡ Diệp Trần chính là một cái bi kịch, nếu như đổi thành một cái khác thực lực cùng Diệp Trần gần như, dù cho không thể thắng, cũng không trở thành bị bại thảm như vậy, tại Diệp Trần trên tay, độc cô tuyệt từ đầu tới đôi đều là bị đẻ lên đánh, không có chính mình nhịp điệu. Đây là Diệp Trần. Lý Đạo Hiên ba người cũng là hai năm khoảng trường, trái phải chưa từng thấy Diệp Trần, vốn tưởng rằng Diệp Trần thực lực liền tính rất cao, cũng không trở thành để bọn hắn kinh thán, dù sao bọn họ đã sớm kinh thán quá vô số lần, nhưng bây giờ... Bọn họ vẫn cứ không nhịn được sợ hai than Nếu như nói mấy năm trước, bọn họ còn có thể nhìn thấy Diệp Trần phía sau lưng, hiện tại, thẳng thắn liền bóng người đều không nhìn thấy, có thể nhìn thấy, chỉ có hắn một đường lưu lại vết tích cùng huy hoàng. Tuyệt đối thực lực, có thể không nhìn tất cả. Bạch Vô Tuyết nhìn thoáng qua độc cô Tuyệt, tự đủ. Có thể làm cho Bạch Vô Tuyết nói ra tuyệt đối thực lực, cũng không phải là rất đơn giản, phi thường khó phi thường khó, cái gọi là tuyệt đối thực lực, cũng không phải là tu vi cao thấp. Bằng không muốn nói tuyệt đối thực lực, chân linh đại lục chỉ có hư hoàng một người đủ tư cách, bởi vì hắn là chân linh đại lục người số 1 tại bạch vô tuyết trong mắt, tuyệt đối thực lực là một cái tiêu chuẩn cao thực lực ước định, người bình thường, chỉ có tu vi ý nghĩa thâm a ho cùng với ý chí hợp lệ. Nhưng thực lực là tử, có thể toàn diện phát huy ra, mới là trọng yếu nhất, thực lực không kém nhiều dưới tình huống, tu vi, ý nghĩa thâm a ho cùng với ý chí có thể bỏ qua, còn suốt lại chính là tố chức, chiến đấu thiên phú. Còn có đối với chiến đấu lý giải các loại, mỗi cái phương diện đều mạnh, đó chính là tuyệt đối thực lực, đồng cấp trong lúc đó, có thể nói vô địch. Như cùng một cái vại nước, không có ngắn bản dưới tình huống, cái này vại nước đó là hoàn chỉnh, có thể đem thủy đổ đầy, có ngắn bản, thủy liền không cách nào đổ đầy, tổng thể có một ít tổn thất. Bạch Vô Tuyết rất rõ ràng, hắn có thể mơ hồ trở thành thanh niên ngũ bá chủ đứng đầu, không phải bởi vì thiên phú có bao nhiêu cao, nội tính mạnh đến mức nào, những người khác đều không kém hắn. Thế nhưng tại tuyệt đối về mặt thực lực ở, hắn thì lại muốn so với những người khác mạnh hơn một bậc, cho dù là độc cô tuyệt, hắn cũng có thể nhìn ra một ít lỗ thủng, nhưng la Diệp Trần xuất hiện, để hắn lần thứ nhất biết, Diệp Trần tuyệt đối thực lực, so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Đương nhiên, nhân trung quy phải đi về phía trước, hắn tuyệt đối thực lực tuy rằng cùng Diệp Trần gần như, nhưng luận tiềm lực, hắn đã sắp chấm dứt, đời này có thể tiến vào sinh tử cảnh hy vọng không là rất lớn, trái lại độc cô tuyệt, thì lại rất có thể tiến vào sinh tử cảnh. Đây chính là tiềm lực trên lệnh. Đồng cấp trong lúc đó, so với là tuyệt đối thực lực. Cả đời, so với chính là tiềm lực. Tiềm lực càng cao, thực lực tăng lên càng nhanh. nay mặt mất lớn, chúng ta đi thôi. Địa kiếm tông tử nguyên một mặt lúng túng. Lúc trước hắn cùng tạ bách đình giọng nói âm cũng không phải là rất lớn, nhưng là không có lén lút sờ sờ, phụ cận luôn có nhân nghe được. Bây giờ Diệp trần thẳng thắn rất khoát thắng, một điểm hồi hộp đều không có, hắn ra mặt lại dày, cũng cảm thấy có điểm nóng lên Vào hai Hai cái lao tiền bồi xuất rời đi trước Cửu Long Sơn. Tư Nguyên cùng Tạ Bách Đỉnh rời khỏi, cũng không hề khiến cho quá nhiều quan tâm, lực chú ý của chúng nhân trên căn bản đều tập trung ở Độc Cô Tuyệt cùng Diệp Trần trên người. Hướng về trong miệng nhét vào một viên đan dược, vận công luyện hóa một bộ phận dược lực, Độc Cô Tuyệt vừa mới gian nan đứng dậy, lung lay ngọc truy đứng ở đại giữa hầm. Diệp Trần, ta Độc Cô Tuyệt một đời y, tại đồng đại bên trong, vẫn chưa từng có bị bại, ngươi là người thứ nhất đánh bại ta người. Độc Cô Tuyệt hít sâu một hơi, Trầm Dái nói: ngay vậy, chúng nhân khiếp sợ trong lòng càng nhiều. Lúc trước bởi quá kích động, không nghĩ tới quá nhiều đồ vật, Kinh Độc Cô Tuyệt nhắc nhở, từng cái từng cái nhớ lại Độc Cô Tuyệt sự tích, Độc Cô Tuyệt từ nhỏ đã triển lộ ra yêu nghiệt zone dế như thiên phú, to to nhỏ nhỏ gần nghìn chiến, một lần đều không có bị bại, duy nhất mấy lần hòa nhau, đối thủ là đều là yêu nghiệt Đạm Đài Minh Nguyệt, trừ Liễu Đạm Thai Minh Nguyệt, Độc Cô Tuyệt xưa nay đều là cười đến cuối cùng. Ma Diệp Trần, phá vỡ Độc Cô Tuyệt thường ghi chép QNZ là người thứ nhất chính thức đánh bại hắn người, trọng yếu nhất là, hai người đều là yêu nghiệt, QNZ đều là đối phương đa đà tờ chân, một cái ngã xuống, nhất đi nhờ một cái khác càng thêm huy hoàng Lần thứ nhất quyết đấu, thắng lợi người là Diệp Trần. Giữa bầu trời, Diệp Trần nói, đồng đại bên trong, ta chưa từng gặp được địch thủ. Đơn giản một câu nói, để không ít người lộ ra kinh sợ, bọn họ không biết Diệp Trần có hay không có ý định, bởi vì câu nói này, đem độc cô tuyệt QNZ bao hàm đi vào, nói cách khác. Đến nay mới thôi, Diệp Trần đồng dạng một lần đều không có bị bại, dù cho đối thủ là độc cô tuyệt. Không đang chú ý núi nhỏ trên, lý đạo hiên thán âm thanh nói, hắn là không có có bị bại, trước đây bất bại có mấy phần vận may, hiện tại bất bại, nhưng là chiều hướng phát triển, đồng đại bên trong, đã không có ai có thể chiến thắng hắn. Nhỏ yếu lúc bất bại, dư a chính là vận may, tỉ như, Diệp Trần vẫn chỉ là ngưng thật cảnh hoặc là báo nguyên cảnh tu vi lúc, đi tới thiên vũ vực, hơn nửa sẽ tao ngộ thất bại theo hắn càng ngày càng cường đại, vận may thành phần từ từ tiêu trừ, không cần vận may, đồng đại bên trong, cu nở không ai có thể cùng hắn một trận chiến. Bất bại gặp bất bại, luôn có một cái hội thua, nhưng đáng tiếc, ta thua. Độc cô tuyệt lộ ra vẻ cay đáng vẻ, lần thứ nhất tao nộ thất bại, nói không có tâm tình tiêu cực, là không thể nào, bất quá lần này thất bại, cũng giống như để hắn mở ra một cái nào đó gông siềng, cả người ung dung, từ đây sau này, hắn động lực càng đủ, trước đây hắn là vì bất bại hiện tại Hắn là vì đánh bại Diệp Trần, người trước là vì mình, người sau cu Nở Dê là vì mình, ý nghĩa kiên quyết không giống. Nhân tổng thể sẽ đối mặt thất bại, ở phía trước chờ ta đi. Thân thể đứng thẳng tắp, Độc Cô Tuyệt khí tức rất hỏa, khí thế nhưng không hàng phản thăng, một cỗ tràn ngập lực buộc phát đạo ý dâng lên bạo phát, rất có phá sau đó lập mùi vị. Mọi người kinh thán, ở trong mắt bọn họ, Độc Cô Tuyệt tựa hổ so với trước cường đại hơn, lẽ nào hắn tiềm lực, không, có cực hẳn sao? Được, được lắm Độc Cô Tuyệt. Được lắm Diệp Trần Chi mạc vấn trưởng lão cao trường thiên cười ha ha Một năm một lần tông sư bảng tháng sau liền muốn chính thức đổi bảng Cao trường thiên phụ trách chính là thanh niên một đời Nhưng lần này tối làm náo động không phải thanh niên một đời Mà là hai cái thế hệ tuổi trẻ Đương nhiên, thế hệ tuổi trẻ QNZ bao hàm tại thanh niên một đời chung Tương tự do cao trường thiên phụ trách Độc cô tuyệt, ngươi tuy rằng bại bởi Diệp Trần Nhưng căn cứ hiện nay tư liệu đến xem Ngươi có tư cách tiến vào 5 vị trí đầu thậm chí càng cao Cao trường thiên nói rằng, ừm, độc cô tuyệt tiến vào 5 vị trí đầu, chẳng phải là muốn đem tạ bách đỉnh cho dồn xuống đi. Có người lộ ra nghi hoặc vẻ. Cao trường thiên nhìn ra mọi người nghi hoặc, nói, tông sư bảng một năm một đuổi, độc cô tuyệt trải qua lần này gô tờ dư A, chỉ có thể càng mạnh hơn, cho nên c ở vào 5 vị trí đầu hẳn là không nhiều lắm tranh luận. Nói, cao trường thiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần, nếu ta đoán không lầm, này giới tông sư bảng, ngươi không phải số 1 chính là đệ nhị. Cái gì? Cao trưởng thiên câu nói này, chấn động rồi mọi người. Tông sư bảng đệ nhị còn nói được, đệ nhất nhưng la thiên hạ chín tông đứng đầu hư không môn đại trưởng lão, nhân sương phủ tông, lấy hai chữ vì làm tên gọi, thực lực có thể tưởng tượng được ra, phổ thông dưới, có bao nhiêu người hy vọng có thể có hai chữ tên gọi, tỷ như kiếm tông, tỷ như đao tông, tỷ như thương tông, nhưng đáng tiếc có thể lấy hai chữ vì làm tên gọi, rất ít không có mấy, bởi vì trong chuyện này ý nghĩa không tầm thường Đại biểu tại một cái nào đó trên đường là tuyệt đối số. Một, Phủ Tông, chính là dùng Phủ Tông sư chung số 1, không người nào có thể siêu việt. Tiểu huynh đệ, ta đưa ngươi một cái tên gọi, không biết ngươi có dám hay không nhận. Cao Trưởng Thiên không nhìn những người khác vẻ mặt, cười híp mắt nói rằng, "Ồ, cái gì tên gọi?" Diệp Chấn hỏi, "Kiếm Tông." Chương 657, Ta vi Kiếm Tông. Cao Trưởng Thiên ngữ không làm người chết không thôi, Kiếm Tông hai chữ đem tất cả mọi người giật nảy mình. Mà ngay cả hiến phượng phượng hải vô nhai bọn người cũng như mày, kiếm tông cái này danh xưng cũng không dễ làm. Kiếm tông. Diệp Trần có chút động dung. Thiên hạ tông sư nhiều không kể xiết, có tông sư dùng võ khí, ví dụ như lao thương kiếm kích cây roi đồng chủ y côn búa vân vân Có tông sư tay không tức sát, am hiểu dụng trưởng, quyền hoặc là cước, riêng phần mi nhờ lĩnh vực thứ nhất, thì có tư cách vấn đỉnh, ví dụ như lao tông, thương tông, phủ tông, lại ví dụ như trường tông, quyền tông, cước tông. Nhưng không thể phủ nhận chính là, trong lúc này, dùng kiếm tông cùng đao tông khó khăn nhất là được, bởi vì sử dụng kiếm hoặc là dùng đao. Tối đa, khắc cạnh tranh muốn ít một chút, mặc dù như thế, có thể dùng hai chữ vi danh sừng, cũng không có rất nhiều, chân linh đại lục thêm cũng chưa tới một bàn tay số lượng, mà kiếm tông cùng đao tông tắc thì rất nhiều năm không có xuất hiện. Trên thực tế, sử dụng kiếm tông sư cùng dùng đao tông sư, không phải là không có ai thứ nhất, thật muốn đến sinh tử quyết chiến, thứ nhất thứ hai nhất định có thể quyết ra. Thế nhưng mà, không có có ai dám xưng là kiếm tông hoặc là đào tông, bởi vì một khi dùng tới cái này danh xưng, đại biểu không đem những người khác để vào mắt, muốn gặp phải lần lượt khiêu chiến, trên lệch không lớn dưới tình huống, rất có thể bị trọn rơi xuống mã, trở thành chê cười, cho nên, không có tuyệt đối ưu thế. Sẽ không có ai dám xưng là kiếm tông cùng với đào tông. Muốn dùng, có thể, đánh chính là người khác thừa nhận ngươi kiếm tông danh xưng. Đương nhiên, cho dù người khác thừa nhận ngươi kiếm tông danh xưng, cũng chỉ là tạm thời, một khi có ai tự nhận là có thể khiêu chiến ngươi, còn có thể lần nữa tới khiêu chiến. Thay lời khác mà nói, Kiếm Tông không chỉ là một cái cự đại vinh dự, cũng là một cái siêu cấp phiền thoái, dù sao ngươi đem khắp thiên hạ dùng Kiếm Tông sư đều để lấy, luôn luôn người không phục, cũng sẽ biết trở thành khắp thiên hạ dùng Kiếm Tông sư số một mục tiêu, thiên địch." Diệp Chấn nói, "Kiếm Tông, đích thật là rất đại hấp dẫn, bất quá ngươi còn không cách nào cho ta cái này danh xưng." Cao Trường Thiên cười nói, Ta tự nhiên không cách nào thay thế người trong thiên hạ, bất quá ta có quyền cho là một loại người lấy một cái danh xương, về phần ngươi bảo vệ không giữ được cái này danh xương, cùng với ta không quan hệ. Hơn nữa, ta chỉ là hỏi ngươi có dám hay không làm, không dám nhận, coi như ta chưa nói. Dùng Diệp Trần tính cách, chắc có lẽ không như thế lô mãng. Lý Đạo Hiên đối với Diệp Trần bao nhiêu có chu tờ hì hệ ưu do, ta ý hà nở cho rằng, Diệp Trần sẽ không nhận cái này phỏng tay khoai lang. Nghiêm sích họa cùng băng linh khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Trần hội như vậy làm. Tốt, đã ngươi hỏi ta có dám hay không đem làm, ta có gì không dám, từ hôm nay trở đi, kiếm tông cái này danh sưng tiểu thuộc về Diệp Mô Rô Diệp Trần trong mắt hiện lên mạch lệ ánh mắt, nghiêm mặt nói. a cao trưởng thiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, mặc dù nhưng cái này danh xưng là bản thân của hắn đề nghị, nhưng hắn đến cùng không nghĩ tới Diệp Trần dám tiếp được kiếm tông danh xưng hơn nữa như thế đương nhiên, không có một tia rùi rè. Tựa hồ quyết định này đối với hắn mà nói, cũng tựu như thế mà thôi. Quá cuồng vọng dô y, tuy nhiên Diệp Trần rất cường không giả, có thế kiếm tông không phải hắn muốn làm là làm, thật sự là không coi ai ra gì, chờ coi à, hắn có lẽ nhất bao lâu thời gian đấy. Kiếm tông danh xưng đã có mấy trăm năm không có xuất hiện, có lẽ vài năm sau, Diệp Trần có tư cách trở thành kiếm tông, nhưng không phải hiện tại. Hoàn toàn chính xác, đạt được kiếm tông danh xưng không khó, muốn bảo trụ kiếm tông danh xưng khó càng thêm khó, một khi có lẽ nhất sẽ trở thành vi khắp thiên hạ chê cười. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, một ít so sánh ủng hộ Diệp Trần người, cũng không khỏi nhíu mày đối với Diệp Trần ấn tượng đại giảm. Phần lớn người đều cho rằng, Diệp Trần tuổi trẻ khinh cuồng, thủ cao trưởng thiên một hấp dẫn, liền không nhịn được kế tiếp, dù sao kiếm tông cái này danh xưng đối với khắp thiên hạ sử dụng kiếm chi nhân đều là một cái chi cao vô thượng vinh dự, không có ai không muốn trở thành vi kiếm tông, thế nhưng mà không có thực lực, cái kia chính là cuồng vọng. Đà bại độc cô tuyệt, không có nghĩa là hắn vượt xa thiên hạ dùng kiếm tông sư. Ách! Lý đạo hiên ba người trận mắt há hốc mồm, bọn hắn tự nhận là đối với Diệp Trần có một chút hiểu biết, có thể hiện tại xem ra, bọn hắn xa xa đã không có giải Diệp Trần. Cái này, ta không có nghe lầm chớ. Hải vô nhai thì thảo lên tiếng. Tiến phượng phượng như có điều suy nghĩ, chúng ta đều đã nhìn lầm hắn, đây mới là Diệp Trần. Cuối cùng không cách nào thoát khỏi danh lợi hấp dẫn. Lục thiếu du trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh Hắn danh xương vi kiếm chi tông, chính giữa cách một cái chi chữ, không phải chân tránh kiếm tông, đối với Diệp Trần dám tiếp được kiếm tông cái này danh xưng trong nội tâm một hồi cười lạnh. Một bên, Bạch Vô Tuyết lắt đầu, ta không cho là như vậy. Ngay vậy, Lục Thiếu Du nhìn về phía Bạch Vô Tuyết. Bạch Vô Tuyết chậm dai nói, thực lực không đủ người, nói rằng kiếm tông, là tự đại, thực lực đầy đủ người xưng chính mình vi kiếm tông, thì là dũ khí, không hề nghi ngờ, Diệp Trần thực lực đã có. Dù là cùng những người kia vượt qua 250 tuổi, không có xếp vào tông sư bảng lão quái vật kiếm khách so sánh với cũng không yếu mảy may, loại tình huống này xưng chính mình vi kiếm tông, cái kia cờ ơn ở thường người không thể có được dũng khí, nếu là hắn không dám nhận hạ kiếm tông, mới khiến cho người thất vọng, bởi vì hắn sợ, sợ chính mình có lẽ nhất kiếm tông danh xưng, sợ chính mình hội thất bại, sợ cái này sợ cái kia, kiếm đạo chi tâm tự nhiên sẽ không thuần túy không rảnh, về phần danh lợi, mỗi người đều có. Không cách nào nhìn thẳng vào danh lợi, Tưu không cách nào nhìn thẳng vào chính mình. Lục Thiếu Du, ta có thế nhìn ra được, của ngươi kiếm đạo bởi vì Diệp Trần xuất hiện, có một kia bất ổn, một lần nữa vững chắc kiếm đạo, ngươi mới có thế nâng cao một bước. Lục Thiếu Du im lặng, không có ai biết, hắn từng thua ở Bạch Vô Tuyết trên tay, hắn là một người duy nhất biết rõ Bạch Vô Tuyết thực lực người, lúc trước Bạch Vô Tuyết cùng Hạ Hầu Tôn một trận chiến, chỉ có hắn nhìn ra được, Bạch Vô Tuyết không có thi triển hết sở học. Thiên Điên Hắn rõ ràng dám tiếp được kiếm tông danh xưng Bác Minh huy sởn hết cả gai Úc. Nếu như hắn có thế bảo trụ kiếm tông danh xưng từ nay về sau, không cùng hắn là địch. Tư đồ hạo thần sắc mấy lần, thầm nghị trong lòng. Diệp Trần, kiếm tông cái này danh xưng ngươi hay vẫn là thu trở về đi. người trước mắt cũng không có đảm đương cái này danh hiệu thực lực. Theo thanh âm chuyên gia, ba đạo nhân ảnh lướt đi ra. Theo thứ tự là tông sư bảng bài danh thứ 29 hỏa kiếm tông. Thứ 33 phá kiếm tông cùng với thứ 45 ảnh kiếm tông, tông sư bảng 7 trong 12 người, có hơn 10 người chỉ dùng kiếm đấy. Diệp chân lạnh Nhật nói, ta vi kiếm tông, có gì không dám đảm đương. Ảnh kiếm tông rút ra trường kiếm, nói ra, đã như vậy, có dám tiếp ta ba người 10 chiêu, 10 chiêu ở trong không rơi vào thế hạ phòng, ta ba người thừa nhận ngươi là kiếm tông. Dùng 3 địch một tự nhiên thắng chi không võ, cho nên ảnh kiếm tông dùng 10 chiêu làm hạn định, bởi như vậy, mọi người ở đây cũng sẽ không biết phản đối. Bởi vì này không phải luận bản, mà là xác minh Diệp Trần có hay không thực lực đảm đương kiếm tông. Nếu có kiếm tông thực lực, 10 chiêu không rơi vào thế hạ phong rất bình thường. Không cần phiền thoái như vậy, 10 chiêu ở trong, ta nếu không thể đánh bại các người, kiếm tông danh sưng, như vậy không nói chuyện. Cùng vọng. Hỏa kiếm tông nổi giận gầm lên một tiếng, một cái hỏa diễm kiếm khí bổ về phía Diệp Trần. Phá kiếm tam thập tam thức. Ảo ảnh kiếm quyết. Phá kiếm tông cùng ảnh kiếm tông cũng phân biệt phát ra tuyệt chiêu kiếm bộ Diệp Trần thân như kiếm quang, xuyên thẳng qua tại răng khắp nơi kiếm khí tầm đó, kiếm quang lóe lên, sở hữu tất cả công kích thất bại, liền Diệp Trần hộ thể chân nguyên đều không có động phải. Chiêu thứ nhất. Diệp Trần mục tiêu thứ nhất là khoảng cách gần hắn nhất phá kiếm tông, thủ đoạn giun lên, nhu hỏa gió kiếm muốn ảnh hưởng đến hướng đối phương. Lùi cho ta. Hỏa kiếm tông chạy tới, đỏ bừng trường kiếm kéo lên một đạo thập tự, chỉ cần Diệp Trần không lùi, dù là đánh bại phá kiếm tông, cũng muốn thừa nhận hắn một kiếm, tự nhiên rơi xuống hạ phong. Lấy một đi ba, không phải nhẹ nhàng như vậy, không rơi vào thế hạ phòng, càng là khó càng thêm khó, phải biết rằng ba người ra tay, tất nhiên sẽ có ba đạo công tới, chỉ cần bị chúng mục tiêu thoáng một phát, tự là hạ phòng, cái đó và sinh tử quyết chiến không giống với, không có thập hữu công bình không công bình. Bất quá hắn rất hiển nhiên xem thường Diệp Trần. Trường kiếm lùi về, Diệp Trần sau này một cái nhảy lên, người trên không trung, trên thân kiếm long lánh lấy màu bạc tia chớp, tiêu chớp nhanh chóng tập kết thành một quả lôi cầu, bắn đi ra ngoài. Không tốt. Hỏa Kiếm Tông cùng Phá Kiếm Tông nhanh chóng thối lui, cũng ra sát chiêu nên hướng lôi cầu. Và anh, Cực lớn có điện sóng xung kích phóng xạ ra, Hỏa Kiếm Tông cùng Phá Kiếm Tông nhao nhao bay rất ra ngoài, nổ ra từng ngụm từng ngụm máu tươi. Ao Ảnh Vô Ảnh Kiếm. Lúc này, như là đỉnh tử Ảnh Kiếm Tông đột nhiên đã phát động ra công kích, hơn 10 đạo kiếm khí vô ảnh vô hình lại lấy Diệp Trần Phi chạng mà đến. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Diệp Trần đã sớm phòng bị lấy Ảnh Kiếm Tông. Trong nháy mắt chém ra hơn 10 kiếm, hơn 10 đạo kim sắc rung động khuyết tán ra, chôn vui ảnh kiếm tông kiếm khí, gồm đối phương bao trùm ở bên trong. Phô kở, ảnh kiếm tông đồng dạng bay rất ra ngoài. Ba kiếm, một hư hai thực, ba gã dùng kiếm tông sư liên tiếp thảm bại. Trên thực tế diệp Trần không cần như vậy cố sức, chỉ cần vận dụng kim chi cùng tiêu, cự Ly Sa đều có thể dễ dàng chiến thắng ba người, bất quá ba người cách xa nhau có một khoảng cách, cũng không tập trung ở cùng một chỗ, dùng kim chi cùng tiêu Như trước cờ N3 chiêu, căn bản không có ý nghĩa. Hơn nữa ba người này còn không có tư cách lại để cho hắn vận dụng kim chi cùng tiêu. Bay ngược vài trăm mét, hỏa kiếm tông sắc mặt tái nhận, có chu tờ không dám tin, ba người châm tay, rõ ràng ngăn không được diệp trần bạc kiếm, đối phương quả thực là như nhập không người chi địa. Cái này nếu một VSC1, dù là cá nhân thực lực lại tăng cường gấp đôi, chỉ sợ ngoại trừ miểu sát, hay vẫn là miểu sát, không có một điểm hy vọng. Ta thừa nhận ngươi là kiếm tông. Bất quá gần kể chỉ là chúng ta ba người thừa nhận mà thôi. Hòa kiếm tông hít sâu một hơi, nói ra. Ảnh kiếm tông khỏe miệng ngầm lấy máu tươi, chúng ta thừa nhận không có nghĩa là những cái kia sử dụng kiếm tiền bối tông sư thừa nhận. Người phải biết rằng, tông sư bảng bài danh thứ hai chính là điệu kiếm tông tử vô tiền bối. Theo ta được biết, còn có một vị thiên kiếm tông, so điệu kiếm tông từ vô tiền bối càng mạnh hơn nữa. Chỉ có điều đã vượt qua 250 tuổi, không có liệt ra tại tông sư bảng lên, trừ lần đó ra. Một ít tại riêng phần mi nhờ thời đại tên táo nhất thời dùng kiếm tông sư đã. Thật lâu không có đi ra, bên trong có ma kiếm tông, huyết kiếm tông, tạc kiếm tông. Phá kiếm tông đổ vô mở miệng nói, Diệp Trần, kiếm tông danh xưng người rất khó bảo toàn ở, có lẽ những cái kia lão tiền bối không quan tâm tông sư bảng cái này vinh quang, nhưng kiếm tông danh sưng, bọn hắn không quan tâm cũng phải nơi tay, chỉ cờ ơn nở du nở dê kiếm, không có ai không quan tâm. Diệp Trần nói, ta đã thỉ ra xương kiếm tông đã sớm làm tốt gặp phải khiêu chiến chuẩn bị, bọn hắn không dám sưng kiếm tông, ta Diệp Trần dám xưng, ngươi cái gọi là Thiên kiếm tông, Ma kiếm tông, hoặc là Huyết kiếm tông, nếu như bọn hắn dám, ta đem kiếm tông danh xưng tặng cho bọn hắn cũng chưa hẳn không thể. Tốt một cái bọn hắn không dám, ta dám. Cao trưởng Thiên ha ha cười, thầm nghĩ, lần này là kiếm tông, lần sau là đao tông, hi vọng độc cô tuyệt đừng làm cho ta thất vọng, nghĩ đến lâu chủ cũng sẽ không biết trách tội ta, tông sư bảng chỉ xếp vào 250 tuổi phía dưới thật sự là hoang đường, hoặc là không biên soạn tông sư bảng, biên soạn rồi y, chỉ cần có thực lực đều được bên trên bảng, đáng tiếc cái này vài lần rất không có khả năng dô y. Cao trường thiên một mực không đề cập tới nghị 250 tuổi đã ngoài bất nhập bảng, bởi như vậy, tông sư bảng ít đi một nửa ý nghĩa, rất nhiều người cũng biết, 250 tuổi đã ngoài, còn có một chút lợi hại lao ra hỏa, tuy nói quay dày bọn hắn tinh tu, đáng tiếc, tính tu nếu như hữu dụng, cái kia chiến đấu còn có cái gì ý nghĩa, Về phần tuổi lớn hơn thân thể không chịu nổi gánh nặng, thì là một chuyện cười, tu luyện tới Linh Hải Cảnh, đã thoát ly phạm nhân phạm chủ, chỉ cần người còn chưa có chết. Thể lực tiểu cũng không hạ thấp bao nhiêu, mà lại kinh nghiệm càng thêm phong quan, so người trẻ tuổi càng thêm chiếm hưu ưu thế. chương 658, đường về kịch chiến kiếm tông đại thế. Nghe được Diệp Trần Lời nói này, cùng với cao trường thiên thái độ hi một nhóm người bắt đầu im lặng, đúng là, kiếm tông cái này xưng hào cần phải có người đến đảm đương, không người nào dám đảm đương. Như vậy tiểu vẫn không có kiếm tông, Diệp Trần đón lấy kiếm tông xưng hào, cũng không phải là bọn họ nghĩ đơn giản như vậy, dĩ nhiên, có thể nghĩ như vậy chỉ có một số nhỏ người, phần lớn mọi người không ủng hộ Diệp Trần, cho rằng không cần mấy tháng, Diệp Trần sẽ trở thành khắp thiên hạ chê cười, trở thành người trẻ tuổi dạy dỗ. Diệp Trần, ta và ngươi ở giữa chiến đấu, còn không kết thúc, ngày khác hữu duyên tái chiến. Độc cô tuyệt không có định ra kỳ hạn, hiện tại định kỳ hạn đã không có ý nghĩa, bởi vì hắn cùng Diệp Trần cạnh tranh. Không phải là một sớm một chiều, cũng không phải là một năm hai năm, nếu hắn có thể đuổi theo Diệp Trần, tự nhiên sẽ đánh một trận nếu không thể đuổi theo, liền hết thể là lời nói xuông, phản chi, nhược Diệp đuổi tác dụng chậm chưa đầy, kết quả cũng thế. Hắn không nghĩ tới chính là, chờ hắn cùng Diệp Trần tái chiến lúc, đã qua rất nhiều năm. Theo độc cô tuyệt rời đi, tan cuộc người càng ngày càng nhiều, trước khi rời đi, rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ, kiểu Long Hồ chi sở dị như vậy náo nhiệt. Là bởi vì Bạch Vô Tuyết cùng Hạ Hầu Tôn một năm trước từng ở chỗ này đánh một trợ, năm nay cũng có độc cô tuyệt cùng Diệp Trần, như vậy sang năm đi. Chúng ta đi thôi. Bạch Vô Tuyết cùng Lục Thiếu Du ngay sau đó rời đi. Diệp Trần, có thời gian tự tự. Hải vô nha hiến phượng phượng hướng Diệp Trần lên tiếng chào hỏi sau khi cũng rời đi. Chỉ chốc lát trong lúc, cựu long hồ từ náo nhiệt đi hướng yên lặng, mọi sự văn vật, vật vô cùng tất suy, cường thịnh sau khi, chính là suy sụp, đây là không thể tránh khỏi. Lý Đạo Hiên ba người đi tới Diệp Trần chỗ ở trên núi nhỏ, Lý Đạo Hiên cười nói, "Diệp Trần, đã lâu không gặp." Diệp Trần mỉm cười nói, "Đúng là đã lâu không gặp, thời gian trôi qua thật vui vẻ. Năm tháng đổi vã, dung nhan dịch lão, hoàn hảo, chúng ta cũng đến rồi linh hải cảnh, vài thập niên sau khi tái kiến cũng sẽ không có cái gì biến hóa." Diệp Trần cười cười, "Thời gian là vô tình cũng là vô địch, chỉ có tu luyện mới có thể giữ được chân quý nhất năm tháng, chỉ sợ chỉ có ngắn ngủn vài thập niên." Nhớ lại Diệp Trần ở Tiềm Long bảng tranh tài thượng cùng Lý Đạo Hiên nhóm người gặp nhau, là hơn 8 năm trước, khi đó bọn họ chẳng qua là mới ra đời, mọi người đã có cao trào vót, nhưng vẫn rất non nớt, thoáng một cái 8 năm trôi qua, lúc này mới cảm thán thời gian trôi qua là nhanh cỡ nào, Lặng Yên không một tiếng động. 8 năm trôi qua, dung nhan không có đổi, tâm đã thay đổi, bất kể như thế nào ta vẫn là rất cao hứng nhận thức ngươi Diệp Trần, sự xuất hiện của ngươi cho chúng ta mang đến long trời lỡ đất biến hóa. Nói chuyện chính là nghiêm xích hỏa 8 năm trước, Hắn tuyệt đối sẽ không nói như thế, bởi vì hắn trẻ tuổi khí thịnh không cho phép thất bại, mà 8 năm trôi qua, tâm tình của hắn thay đổi, đối đãi sự vật góc độ cũng thay đổi, Diệp Trần xuất hiện cũng không có để cho bọn họ yên lặng, ngược lại để cho bọn họ buộc phát ra lớn hơn nữa tiềm lực. Nghiêm huynh nói không sai, bất quá trừ dung nhan, duy nhất không có đổi chính là người vẫn như vậy chói mắt, chúng ta nên xưng hâu người làm kiếm tông. Băng Linh ít có cười như băng hoa chán phóng. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần hỏi. Các ngươi tính toán ở thiên vũ vực ngốc một thời gian ngắn. Không sai, vừa tới thiên vũ vực, có chút xa lạ, tính toán sông sáo một phen Lý đạo hiên gật đầu. Diệp Trân nói, hải vô nhai hiến phượng phượng nhóm người không sai, đụng phải bọn họ, các ngươi đã là bằng hữu của ta, về phần ta, về trước nam chắc vực. Tốt. Ba người không có máu có từ chối, ra cửa bên ngoài, bằng hữu càng nhiều càng tốt. Ta đây cáo tử, các ngươi cẩn thận một chút. Dơ tay lên, phi hành khôi lỗi bị ném tới không trùng. Diệp Trần phiên thân ngồi lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Chúng ta đi, hắn đi. Lý đạo hiên Thán một tiếng, thu hồi tầm mắt. Đối với ba người mà nói, thiên vũ vực vẫn rất xa lạ, là khởi đầu mới. Đối với Diệp Trần mà nói, thiên vũ vực đã không có gì đáng giá lưu luyến, nên có, hắn đều có. Trở về Nam chắc vực cần phải trải qua đường, quy bàn sơn mạch bầu trời. Siêu! Một đạo lưu quang phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Diệp Trần, ta chờ người đã lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lướt lên trời cao, chặn lại ở phi hành khôi lỗi phía trước. Người này người mặc kim quần áo, đầu đội kim quan, không phải là hạ hầu tôn là ai. Phi hành khôi lỗi cánh vỗ, hóa động lực làm lực cản, chậm rãi dừng lại xuống tới. Phi hành khôi lỗi lưng, diệp chân đứng lên, nhìn chầm chầm hạ hầu tôn nói. Nếu như ta đoán không sai, người đã đem phá hư chỉ tu luyện tới 10 thành đại viên mãn, nếu không ngươi không dám tới khiêu chiến ta. Phá hư chỉ làm cấp thấp áo nghĩa võ học. Bởi vì ẩn chứa chính là không gian áo nghĩa, so sánh với bình thường trung giai áo nghĩa võ học cũng phải lợi hại rất nhiều. Trước mắt mới thôi, Diệp Trần cũng đã đem phá hư chỉ tu luyện tới 9 thành hỏa hầu, khoảng cách 10 thành đại viên mãn bất quá một bước ngắn. Dĩ nhiên, một bước này cũng là khó khăn nhất, đối với không gian áo nghĩa không có bản chất hiểu, rất khó tăng lên. Ngươi đoán không sai, cho nên ngươi phải bại. Hạ hầu tôn con mắt hiện kim quang, khí thế mười phần. Diệp Trần lắc đầu, vốn là ngươi còn một điều hy vọng. Hiện tại ngươi một điểm hy vọng cũng không có, bởi vì ngươi không dám ở trước mặt mọi người khiêu chiến ta, đó cũng là ngươi tại sao ở chỗ này chặn lại nguyên nhân của ta. Chê cười, nói phép không biết ngượng. Hạ Hầu Tôn thần sắc lạnh xuống. Tốt lắm, ngươi đã như vậy có lòng tin, phóng ngựa tới đây sao? Diệp Trần thu hồi phi hành khôi lỗi, tay nắm giữ ở trên chua kiếm. Lưu Tinh Chỉ Hạ Hầu Tôn cũng không muốn cùng Diệp Trần nhiều lời nói nhảm, vừa ra tay chính là sở trường nhất Lưu Tinh Chỉ, trải qua nửa năm bế quan. Hạ hầu tôn trừ ở không gian áo nghĩa trên có đột phá tính tiến triển, tinh quang áo nghĩa cũng có không ít tăng lên. Lúc này lưu tinh chỉ khi hắn lê thi triển ra, cùng chân chính mưa sao xa không có gì y hề phiếu, thành từng mảnh bộ phát ra, bay đầy trời bắn. Phá, lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, diệp trần hai tay cầm kiếm, một kiếm nghiêm nghị đánh xuống, mên mông kiếm thế bao phủ tinh thần, thế không thể đỡ. ầm Ẩm, tàng lớn mưa sao xa bị phá diệt. Nguy nga kiếm khí ở mưa sao xa trùng chém ra một cái màu đen lối đi, màu đen lối đi một đường lan tràn, lan đến hướng hạ hầu tôn. Này kiếm thế! Hạ hầu tôn lộ ra nghi ngờ, một ngón tay điểm vai kiếm khí. Kim chi liên y yể. Diệp chân bay vút mà đến, áo tung bay, tựa như thiên ngoại phi tiên, lại là một kiếm quét ngang ra mánh liệt màu vàng rung động cực nhanh khuyết tán. Không thể nào, kiếm của hắn thế làm sao có thể mạnh như vậy? Hạ Hầu Tôn liên tiếp phát ra ba chiêu tuệ tinh chỉ mới xé mở màu vàng rung động, cường hãn lực phá lượng để hắn lui về phía sau mười mấy bước. Không có gì không thể nào, ta hôm nay người mang kiếm tông xưng hào, tinh khí thần từ từ lột xác, ngưng tụ thành đại thế, mà người rụt đầu rụt đuôi đại thế vốn sinh ra đã kém cỏi người hiện nay đang lệ thuộc vào, cũng chỉ là 10 thành đại viên mãn phá hư chỉ, trừ lần đó ra, người hai bàn tay trắng. Tiếp thu kiếm tông xưng hào, Diệp Trần Minh Minh trùng cảm giác mình càng mạnh loại này mạnh không phải là bề ngoài mạnh mà là nội tâm mạnh, nội tâm mạnh có lẽ không cách nào trực tiếp phát huy ra, nhưng có thể làm cho Diệp Trần nhất cử nhất động đều có lớn lao sức mạnh to lớn, giống như ngày lên mặt trời lạn. Hắc Bạch Thây Phiên, Xuân Đi Đông tới có một loại chiều hướng phát triển muốn nói, mà Hạ Hầu Tôn bị Diệp Trần kiếm thế ảnh hưởng, Tiên thiên thượng tiểu rơi xuống hạ phong có lẽ 10. Thành lực lượng có thể phát huy ra 10 thành lực lượng, nhưng tuyệt đối không cách nào đột phá cực hạn, phát huy ra 11 thành lực lượng. Cao thủ tỉ thí rất nhỏ chênh lệch cũng sẽ vô hạn lớn hơn. Hạ hầu tôn nội tâm không đủ mạnh, cho nên Diệp Trần Cường Đại mới có thể để hắn thất thố. Kiếm tông Xưng Hào, không nên coi hài, ngươi cho là ngươi là ai kiếm tông Xưng Hào ai cũng có thể nhận được sao? Ở trước mặt ta, ngươi không đáng giá nhắc tới. Hạ hầu tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kim quang chấn phóng, phản phất một vòng màu vàng nắng gắt mềm rủ xuống dâng lên hắn trên cao nhìn xuống, một ngón tay bén nhọn điểm hướng Diệp Trần ở sau lưng của hắn, hiện ra một pho tượng hoàng giả hư ảnh, hoàng giả hư ảnh uy thế khôn cùng, Phíến Thiên không trong nháy mắt động lại lên. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, tương lai cũng không phải là. Lôi Phệ. Diệp Chân nhất phi trùng thiên, bay đến so sánh với Hạ Hầu Tôn càng cao địa phương, tóc dài màu đen không gió mà bay, bén nhọn kiếm khí lượn lờ ở thân thể của hắn chu, để quanh mình đọng lại khí chẳng phá thành mảnh nhỏ, khẽ quát một tiếng, hắn phảng vất kiếm chung đứng đầu, hàng vạn hàng nghìn lôi điện tụ hợp ở lôi kiếp kiếm mũi kiếm, một kiếm rơi xuống. Tập sát một tiếng, màu bạc lôi cầu tựa như trời giáng lôi phạt. Tại trong hư không lôi ra trong suốt màu bạc quy tích, quy tích cuối cùng nhắm thẳng vào Hạ Hầu Tôn. Rầm rầm. Hư hoàng chỉ lực phát toái, Hạ Hầu Tôn bị tạc được bay ngược dựng lên, sau lưng của hắn hoàng giả hư mau ảnh phản phất dấu vết trong gương hư hào vật, theo gương phát toái, hoàng giả hư ảnh bóp méo hạ xuống, hoàn toàn tan biến, rút dây động dừng, Hạ Hầu Tôn bị khinh bị cơ ảnh hưởng, nhịn không được nhả ra một ít khẩu máu tươi. Gên tửm, phá hư chỉ. Hạ Hầu Tôn vô cùng nhẹ quất. Vốn là hắn tính toán tới gần Diệp Trần sau khi, nữa thi triển uy lực đại tiến phá hư chỉ, nhưng là hắn hiện tại ngay cả tới gần Diệp Trần cũng làm không được, kiếm của đối phương khí, mênh mông quần quần bằng bạc một kiếm hủ ở hải ra, hư không đều ở chấn động, làm hắn khí huyết sôi trào. Hưu, màu vàng phá hư chỉ lực không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt đi tới Diệp Trần trước mặt, ở nơi này vô kiên bất tội chỉ lực, Diệp Trần doanh tạo ra kiếm thế cũng bị tăng giả, hắn không phải không thừa nhận. Phá hư chỉ đích thật là vượt qua thường quy cường đại, nếu đổi thành một khắc cửa uy lực cùng phá hư chỉ không sai biệt lắm áo nghĩa võ học, hạ hầu tôn tuyệt đối không có cường đại như thế. Từng vòng màu vàng rung động khuyết tán ra, phá hư chỉ lực tiến vào rung động bên trong, cũng không tiêu tán, cô động vô cùng, nhưng màu vàng rung động phát tán tính, khiến cho phá hư chỉ lực cản gia tăng, bị dẫn tới một bên, gián diệp Trần thân thể kích xạ mà qua. Linh tê nhất kiếm. Thân thể lăng không truyền ngoạn, Diệp Chân phảng một con mưa yến, bay lượn trên không trung. Cổ tay run lên, màu bạc dấu vết cắt kim loại ở hạ hầu tôn trên ngực. Lên keng. Hỏa tinh vang khắp nơi, hạ hầu tôn bay rất ra ngoài. Lại tránh qua, chánh nãy của ta phá hư chỉ, bất quá không sao, ta đã có được một kiện nửa cực phẩm phòng ngự khôi giáp, ngươi là không thể nào thương tổn được của ta. Hạ hầu tôn một chút ngạc nhiên, toàn tức đại cười ra tiếng, trên người hắn nửa cực phẩm khôi giáp đến từ chính một ga thái thượng trưởng lão, có nửa cực phẩm phòng ngự bảo khí, phòng ngự của hắn lực lúc đầu có thể tăng phúc một nửa. Hơn nơi chỉ thiên họa địa bực này cường hãn phòng ngự áo nghĩa võ học, đủ để đem diệp trần kiếm khí triệt tiêu 7 tám phần, còn dư lại tới hai ba thành trải qua truyền lại sau khi, có thể còn dư lại đều nửa thành tiểu coi là không tệ. Kim chi cùng tiêu. Diệp trần mặt không đổi sắc, trường kiếm đưa ra, vằn mèo màu vàng rung động vô hạn kéo dài, lần nơi chạm kích ở hạ hầu tôn nửa cực phẩm phòng ngự khôi giáp thượng. Hát xỉ. Kim khí nổ đùng tiếng văng lên, hạ hầu tôn giống như nuốt một cái trứng ống, ánh mắt nô ra Thất khiếu băng ra máu xài, vù vù, kình phong suy phất Hạ Hầu Tôn hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân bắn ngược mau đi ra ngoài, hung hăng đụng vào một ngọn cao gần 9.000m cao trên ngọn núi, đem ngọn núi đụng sụp một ít, nửa. Đây không phải là Diệp Trần cùng Hạ Hầu Tôn sao? Hạ Hầu Tôn bị bại thảm như vậy. Quy bản sơn mạch trung, một gã đi ngang qua linh hải cảnh đại năng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ha ha, ta thật là may mắn, lại có thể thấy như vậy một màn. Rất nhiều người nhất định không biết Hạ Hầu Tôn thua ở Diệp Trần trên tay. chương 659, tu luyện ngự kiếm thuật, thượng. Diệp Trần cùng Hạ Hầu Tôn đều là nhân vật phong vân, mặc kệ ai thất bại, chuyến đi đều là một kiện đại tin tức. Nếu như đem tin tức bán cho Chi Mạc Vấn, ít nhất cũng có thể được đến 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Muốn biết không phải là từng linh hải cảnh đại năng đều có Diệp Trần như vậy tài phú. Bình thường linh hải cảnh đại năng, thân gia cũng kiểu mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như mua một ít thập phần đắt đỏ áo nghĩa võ học hoặc là thượng phẩm bảo khí, rất có thể chỉ. Còn lại có mấy ngàn thậm chí mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, cho nên 1 ngàn thượng phẩm linh thạch không phải số lượng nhỏ gì. Ưu giống với ngươi có hơn 10 vạn thân gia, cũng không có khả năng đối với một vạn khối tiền làm như không thấy. Sợ hạ hầu Tôn chứng kiến hắn, tìm hắn phiến thoái, người này linh hải cảnh đại năng phi thường dứt khoát ly khai quy bản sơn mạch, cũng không quay đầu lại. Ta tùy thời hoan nên ngươi tới khiêu chiến, nếu như ngươi có cái này bên lòng. Đối với Diệp Trần mà nói, thanh niên một đời, đã không có ai có thể lại để cho hắn cảm thấy huy hiếp, coi như là thâm tàng bất lẩu bạch vô tuyết, cũng sẽ không cho Diệp Trần mang đến loại cảm giác này, tối đa kỳ phùng địch thủ mà thôi. Hạ Hầu Tôn muốn tiếp tục khiêu chiến hắn, hắn không sợ phiền thoái, hắn dám khẳng định, kiên trì không được không phải là hắn, mà là đối phương, không có ai có thể tại nhiều lần bại phía dưới còn có thể kiên trì khiêu chiến, nếu như Hạ Hầu Tôn thực có thể làm được. Một bước này, cái kia Diệp Trần khả năng muốn đổi n Đáng giận, ta sẽ đả bại người đấy. Hạ hầu tôn ga hò thẹ tờ, con mắt huyết hồng, hắn lúc này, cùng lúc trước cùng bạch vô tuyết một trận chiến hạ hầu tôn so sánh với, tưởng như hai người. Diệp Trần lắc đầu, quay người ly khai, xôi gió xôi nước lúc, là cá nhân đều đường làm quan rộng mở, khi thế bất phạm, mà khi thất ý thơ ý điếm, chỉ có rất ít một nhóm người có thể duy trì bản tâm. Kiếp trước, Diệp Trần tại tin tức bên trên chứng kiến bao nhiêu xí nghiệp ra bởi vì phá sản mà nhảy lầu. Những người kia tại phong quang vô hạn thơ ý điếm, chơi qua tivi cỡ nào lại để cho người hâm mộ, chỉ khi nào chênh lệnh quá lớn, so với người bình thường còn không bằng. Cho nên, lớn nhất đối thủ không phải người khác, là mình, cho dù là Diệp Trần, cũng không dám nói tại thất ý thơ ý điếm, có thể sắc mặt như thường, duy trì bản tâm, hắn có thể làm, tựu là đề cao tâm tình, không ngừng hoàn thiện chính mình, chiến thắng chính mình. Phi hành khôi lỗi không biết ngày đêm Phi, trải qua hoành lĩnh vực, đi vào Nam chắc vực. Nam chắc vượt có bốn nước lớn, Thập Đại Trung đẳng lại ra. Từ Trung đẳng quốc gia Bạch Huyền quốc thượng không trải qua lúc, Diệp Trần sắc mặt khẽ động, chỉ huy phi hành khôi lôi xuống lao đi, nhanh như lưu quang. Thông môn đại chiến. Theo độ cao giảm xuống, Diệp Trần chứng kiến phía dưới sơn mạch bên trong, có tính ra hàng trăm người tại chiến giết, những người này phân biệt tan mặc 4 loại quần áo và trang sức, một loại sau lưng thêu lên đại con giết, một loại ống tay áo bên trên thêu lên con rắn nhỏ, một loại cánh tay bên trên lên một thanh tiểu kiếm. Còn có một loại trên ngực có một đoàn hỏa diễm đồ vân. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, trên quần áo thêu lên đại con giết hẳn là Bát phẩm tông môn Hắc Ngô môn, thêu lên con rắn nhỏ chính là Bát phẩm tông môn Lục Sa cốc, tiểu kiếm tắc thì đại biểu chính là thất phẩm tông môn Phi kiếm tông, mà hỏa diễm đồ vân hẳn là Hỏa Vân tông. Bốn đại tông môn, Hắc Ngô môn cùng Phi kiếm tông là một đám, Lục Sa cốc cùng Hỏa Vân tông là một đám, lượng nhóm người điên cuồng chém giết, thỉnh thoảng có người vẫn lạc. Diệp Trần còn là lần đầu tiên chứng kiến chính thức tông môn đại chiến, nhiều hứng thú. Ân, linh mạch. Ánh mắt khẽ rời, Diệp Trần rốt cuộc biết bốn đại tông môn vì cái gì đại chiến, nguyên lai vùng núi này trên không nguyên khí thập phần nồng đậm, tại sơn mạch một loại chỗ, có một cái cự đại quấn mỏ, quấn mỏ bên ngoài nguyên khí thậm chí tạo thành nguyên khí vòng xoáy, nguyên khí vòng xoáy rất có gần trăm mét, tựa hồ bị lực lượng vô hình cho chế trụ, làm cho tích góp từng tí một vô số năm nguyên khí không có phun tiết ra đến. Nguyên lai like là đỉnh tiêm hạ phẩm linh mạch. Linh mạch ngoại trừ phân hạ trung thượng cực phẩm tứ phẩm bên ngoài, mỗi nhất phẩm còn có 4 cái cấp bậc, hạ phẩm linh mạch ở bên trong, kém nhất chính là bình thường hạ phẩm linh mạch, sau đó là trung đẳng hạ phẩm linh mạch, ngay sau đó là thượng đẳng hạ phẩm linh mạch, tốt nhất tự nhiên là đỉnh tiêm hạ phẩm linh mạch. Một đầu bình thường hạ phẩm linh mạch cũng đủ để ủng hộ 8-9 phẩm tông môn 10 năm chi tiêu, trung đẳng hạ phẩm linh mạch có thể làm cho 8 phẩm tông môn duy trì 20 năm trượng đẳng hạ phẩm linh mạch có thể đơn giản dẫn phát hai cái thất phẩm tông môn đại chiến, về phần đỉnh tiêm hạ phẩm linh mạch một khi xuất thế, sẽ phía dưới loại tình huống này, mấy cái tông môn không để ý cùng một chỗ chém giết, dù là tổn thất thảm trọng cũng muốn tranh đoạt thuộc sở hữu quyền. Lưu Vân tông gần 50 năm đến, tốt nhất một lần cũng liền phát hiện qua một đầu trung đẳng hạ phẩm linh mạch, mà Diệp gia đã từng đạt được qua một đầu bình thường hạ phẩm linh mạch. Linh mạch đối với một cái tông phái mà nói, thật sự quá trống yếu, có thể nói là một cái tông môn căn cơ Tông môn trong không có khả năng tất cả mọi người như Diệp Trần Đồng dạng, một mình đi ra ngoài lưu lạc, gặp được địch nhân giết, lấy được đối phương tài phú, gặp được di tích, đi vào thám hiểm một bả thì có xa xỉ thu hoạch, nếu như vận khí không tốt đâu rồi, rất có thể bị địch nhân giết, cũng có khả năng cái gì cơ duyên đều không có, căng thẳng sống. Cho nên một cái tông môn không phải dựa vào một người chống đỡ. Đại đa số tông môn muốn phát triển, nhất định phải có linh mạch, đã có linh mạch mới có đầy đủ linh thạch, đã có linh thạch mới có thế phát khởi tiền lương, phải biết rằng chỉ là Lưu Vân tông, một cái ngoại môn trưởng lão một tháng tiểu cờn ở mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, nội môn trưởng lão một tháng cờ ở hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch, mấy chục khối trung phẩm linh thạch, tăng thêm một ít chất sự, đệ tử hạch tâm. Nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, một tháng ít nhất cờn ở hơn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, một năm tiểu là 1 200 vạn khối tả hữu, diệp Trần cho Lưu Vân tông hạ phẩm linh thạch mấy dùng trăm vạn mà tính. Nhưng là gần kể chỉ có thể chống đỡ hơn mấy năm. Theo Diệp Trần biết, một cái thất phẩm tông môn, một năm không có 500 vạn hạ phẩm linh thạch, 20 vạn khối trung phẩm linh thạch, căn bản duy trì không đi xuống, để tiêm thất phẩm tông môn một năm, cỡ là gần 7-800 vạn, về phần lục phẩm tông môn càng khoa trường, một năm không có 3-4000 vạn hạ phẩm linh thạch, mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, chờ ăn không khi a. Nếu như ngay cả bình thường linh thạch đều phát không xuống, ai còn gia nhập ngươi tông môn, tài đại khí thổ là một cái cường đại tông môn tiêu chí, cũng không thể lại để cho tất cả mọi người đi ra ngoài lợi nhuận linh thạch ra. Thượng đẳng hạ phẩm linh mạch khai phát ra tới trung phẩm linh thạch ước chừng có tổng số lượng 1%, đỉnh tiêm hạ phẩm linh mạch khai phát ra tới trung phẩm linh thạch tắc thì chiếm 5%, cho nên hai đại thất phẩm tông môn, hai đại bát phẩm tông môn vì một đầu đỉnh tiêm hạ phẩm linh mạch chấm giết, tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Sơn mạch bên trong, hoa mỹ ánh sáng bốn phía long lảnh, thỉnh thoảng có người bị thành bã vụn, chết thảm tại chỗ. Cái loại nổi thảm thiết trong cảnh, thập phần đồ sộ, nhìn thấy mà rợn mình. Bảy bát phẩm tông môn đại chiến, đều thảm như vậy liệt, ngũ phẩm tông môn chém giết, chỉ sợ là hắn gấp 10 gấp trăm lần. Ngũ phẩm tông môn cùng thất bát phẩm tông môn bất đồng, chiến đấu chủ lực là tình cực cảnh cường giả, tính ra hàng trăm, thậm chí lấy ngàn mà tính tinh cực cảnh cường giả chém giết, linh hải cảnh đại năng đều muốn nhượng bộ lui binh, một cái không tốt, rất có thể lập tức vẫn lạc. Chứng kiến trận này chém giết, Diệp Trần không khỏi lo lắng khởi Long Thần Thiên Cung. Đối thủ của nó thế, nhưng mà Tứ Đại Ngũ Phẩm tông môn, dù là một mình thực lực so Long Thần Thiên cũng yếu, chỉ khi nào thêm, tổng thể thực lực tất nhiên vượt qua Long Thần Thiên cung. Lần trước Bạch Long Điện điện chủ Mạc Phong cùng Long Bích Vân nói cho hắn biết, Long Thần Thiên cung tổn thất hơn 300 tên tinh cực cảnh cứng giả, hơn 20 tên linh hải cảnh đại năng, tuy lại để cho hắn một hồi haihu. Nợ dễ khí hệ tở vi a, tổn thất nhân mã thêm, đủ để hủy diệt mấy cái lục phẩm tông môn. Diệp Trần quyết định, một khi Long Thần Thiên cung nguy nhất định trước đi hỗ trợ, tuy nói cá nhân thực lực đối với ngũ phẩm tông môn ở giữa đại chiến mà nói, cũng không thể phát ra nổi mấu chốt tác dụng, nhưng hỗ trợ cũng không giúp đỡ là hai khái niệm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nếu so với dạ hoa trên gấm chân quý vô số lần. Thay đổi một người khác, có le hội cướp đoạt linh mạch a. Định tiêm hạ phẩm linh mạch diệp Trần không để vào mắt, bởi vì hắn không cần hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, chẳng qua nếu như sau lưng có tông môn, vậy thì không giống với lúc trước. Cũng may Diệp Trần cũng không làm loại sự tình này, kiếm đạo của hắn, đường đường chính chính, tông môn thiếu khuyết linh thạch, hắn có thể hỗ trợ tìm kiếm, sẽ không cướp đoạt người khác thành quả. Lạng yên không một tiếng động, Diệp Trần thừa lúc phi hành khôi lỗi ly khai phiến khu vực này. Rốt cục đã đi ra. Diệp Trần cũng không có che giấu bộ dạng, phía dưới tinh cực cảnh cường giả trên cơ bản thấy được Diệp Trần, bọn hắn sợ Diệp Trần liều mạng phần, chiếm lấy linh mạch, thực muốn làm như vậy bọn hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể hai tay dâng, khá tốt. Cái này thần sự tình không có phát sinh. sắt Diệp Trần với Ly Khai, những này tinh cực cảnh cường giả bông tay bông chân, cùng đối địch tinh cực cảnh cường giả chém giết, huyết vũ bay tán loạn. Ly Khai bạch huyền quốc, Diệp Trần cố ý đi thoáng một phát mộ dung gia tộc, mộ dung khuynh thành còn đang bế quan, lần trước bị thương thật sự quá nặng đi, cưỡng ép vận dụng ma lực tinh hoa, cơ hội khiến nàng ma lực hải sụp đổ, không phải nhất thời bán hội có thể triệt để khỏi hàn đấy. Tại mộ dung gia tộc ngây người một d Diệp Chân phản hồi Vân vụ Sơn diệp ra. Trở lại diệp ra, Diệp Trần biết được, Bạch Long Điện điện chủ Mạc Phong đã ly khai Nam La Tông, Đông Phương Thiên Hải xu thế đối với Long Thần Thiên cung thập phần không ổn, nếu là đã đến trình độ nhất định, chỉ sợ muốn triệu hồi thiết lập tại chân linh đại lục phần lớn người mã. Diệp Trần cùng Long Bích Vân nói, "Cờ ơn ở hắn, hắn tùy thời có thể đi qua." Hôm nay, Diệp Trần đã bắt đầu ngự kiếm thuật tu luyện. Tu luyện ngự kiếm thuật ngoại trừ đối với linh hồn lực so sánh hạ khắc bên ngoài, còn cần có thượng phẩm bảo kiếm. Bởi vì chỉ có thượng phẩm bảo kiếm có thể là cấn linh hồn ấn ký, trung phẩm bảo kiếm tuy nhiên cũng có thể dùng, nhưng lực khống chế không bằng thượng phẩm bảo kiếm, huy lực giảm bất đi nhiều. Ngự kiếm thuật trung phân tam trọng Đệ nhất trọng là cơ bản nhất ngự kiếm thuật, có thể điều khiển phi kiếm, cách không giết địch, đi được là một đầu thẳng táp, linh hồn lực càng cường, khoảng cách càng xa. Đệ nhị trọng, tâm động kiếm động, chính thức làm được giống như cánh tay sử, chăm bước ở trong, giết đánh không lại một ý niệm mà lại tốc độ phi hành nếu so với đệ nhất trọng nhanh hơn. Đệ tam trọng thì là ngự kiếm thuật chính thức áo nghĩa chỗ, có thể phân hóa ra thực không phi huấn luyện đến cảnh giới cao nhất, đủ để làm được trăm kiếm giết địch. Diệp ra nội viện hồ nước bên cạnh. Đi. Tay phải kiếm chỉ một dẫn, Diệp Trần bên hông phỉ màu xanh lá trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, tựa như một đạo phỉ màu xanh lá ánh sáng, lập tức xuyên thủng trăm bước bên ngoài hòn non bộ, tốc độ cực nhanh, rõ ràng so linh tê nhất kiếm càng thêm xuất sắc. Đương nhiên Đây cũng không phải bởi vì ngự kiếm thuật cường đến bực này tình trạng. Chính thức lại để cho ngự kiếm thuật cường đại, là Diệp Trần Linh Hồn Lực, hắn linh hồn lực là thường nhân gấp 5 lần, ngự sử phi kiếm giết địch, so ăn cơm uống nước đều muốn đơn giản, chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới, tiểu có thể làm được giết đánh không lại một ý niệm. chương 660, tu luyện ngự kiếm thuật, hạ. Gần kề chỉ là thẳng tắp công kích, Diệp Trần còn không hài lòng, tiếp tục thúc dục linh hồn lực, kiếm chỉ tại trong hư không kéo lên một đạo đường đ Sau này co dù lại. Xoẹt. Phỉ Lục sắc ánh sáng cùng Diệp Trần kiếm chỉ đồng dạng, tại trong hư không kéo lên một đạo đường vòng cung về sau, lần thứ hai xuyên thấu hòn non bộ, tốc độ cực nhanh, gần so với thẳng tác công kích chậm một bậc. Kế tiếp, Diệp Trần kiếm chỉ liên tiếp dẫn động, Phỉ Lục sắc ánh sáng theo từng cái góc độ xuyên thấu hòn non bộ, cũng không biết đến tuột cùng xuyên thấu bao nhiêu lần, như là tổ hong vỏ vẽ giống như hòn non bộ chống đỡ không nổi cực lớn sức nặng, thoáng cái sụp xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Trở lại Diệp Trần kiếm chỉ hồi trở lại rồi, phỉ lục sắc ánh sáng hóa thành một thanh kiếm, một lần nữa cắm vào vỏ kiếm trong. Của ta linh hồn lực là thường nhân gấp 5 lần, gần kề đem ngự kiếm thuật tu luyện tới đệ nhất trọng, tiểu đại khái làm được đệ nhị trọng tình trạng, mà lại ngự xử phi kiếm tốc độ nếu so với tư đồ hạo đệ nhị trọng còn nhanh, lực công kích càng mạnh hơn nữa, trên cơ bản giống như cánh tay sử. Nếu để cho tư đồ hạo chứng kiến Diệp Trần ngự xử phi kiếm, nhất định sẽ đã giật mình, đệ nhất trọng tiểu đã vượt qua hắn nhị trọng. Đệ nhị trọng chẳng phải là gấp bội. Bất quá đệ nhất trọng đến tuột cùng là đệ nhất trọng, ngự sử phi kiếm còn có chút cứng ngắc, chuyển hướng không đủ tự nhiên, gặp được đỉnh tiêm cao thủ, dễ dàng bị phát hiện sơ hở. Nghĩ nghĩ, Diệp Trần quyết định trước không tu luyện đệ nhị trọng, hắn linh hồn lực thập phần cường đại, tại đệ nhất trọng trên việc tu luyện như trước có thể phát triển không gian, đợi làm được không cách nào tiến bộ lúc, tu luyện nữa ngự kiếm thuật đệ nhị trọng, hiệu quả có lẽ tốt hơn rất nhiều. Nhón một cái vài ngày đi qua, Diệp Trần mỗi ngày đều có tiến bộ. Không thể không nói, ngự kiếm thuật như là chuyên môn vì hắn sáng tạo, có cường đại linh hồn thiên phú hắn, tu luyện khởi ngự kiếm thuật cũng tiểu so ăn cơm uống nước hơi chút khó một điểm. Đương nhiên, đây là đệ nhất trọng, đệ nhị trọng đoán chừng không có đơn giản như vậy. Hôm nay, diệp gia đã đến 4 người trẻ tuổi nữ tử. Bên trái nhất nữ tử ước chừng 25-26 tuổi mặc màu xanh lá quần áo, không đeo trường kiếm, dung mạo tuấn tu xinh đẹp tuyệt trần, con mắt như hàn tinh, nhìn kỹ, thậm chí cùng Diệp Trần có như vậy nửa phần tương tự. Nói như vậy, Dung Mạo có nửa phần tương tự, huyết thống quan hệ có lẽ rất gần, mà Lục Y y nữ tử không phải người khác đúng là Diệp Trần tứ thúc con gái Diệp Uyên. Diệp Trần phụ thân Diệp Thiên Hảo cùng tứ thúc Diệp Văn Hào Dung Mạo vốn thì có 5 6 phần tương tự, cho nên danh tự chỉ có một chữ chi chênh lệch, Diệp Uyên với tư cách tứ thúc con gái, cùng Diệp Trần có nửa phần tương tự cũng không kỳ quái. Diệp Uyên tại năm trước đã đột phá đến tinh cực cảnh cảnh giới, là Diệp ra đệ tứ bước vào tinh cực cảnh người, cái thứ nhất là Diệp Trần Thứ hai đệ tăm cái là Diệp Trần cha mẹ Diệp Trần không có quật khởi trước khi, Diệp Huyên là Diệp gia đệ nhất thiên tài, có cái này thành tựu đương nhiên. Cùng Diệp Huyên sóng vai mà đi ba gã tuổi trẻ nữ tử đều là 25 tuổi bộ dạng, tay phải cái thứ nhất là một gã áo đo nữ tử, nàng này khuôn mặt tươi đẹp mỹ, ráng người nóng bỏng, trên lưng vấn quýt lấy màu đen dòi, đi khởi đựa NGTI, chập trần sinh tư có chút làm cho người ta chú mục Diệp viên tay phải thứ hai nữ tử tại dung mạo bên trên so ra kém Diệp viên cùng áo đo nữ tử, nhưng là tướng mạo hết sức thanh tú mặt mày cong cong, hai mắt thủy linh, cho người ấn tượng đầu tiên chính là muốn che chở nàng, không cho nàng chịu một chút ủy khuất, phản phất làm cho nàng thụ ủy khuất là thiên đại lôi. Đệ tam nữ tử tại tướng mạo bên trên không thể so với Diệp viên chỗ thua kém, khí chất hơi lanh đạm, lãnh Diễm trong mang theo một tiêu cao ngạo, vóc dáng là trong bốn người cao nhất trọn, trên lưng đừng lấy một bả mảnh liêu kiếm. Trên vỏ kiếm khảm nhỏ vụn bảo thạch sáng chói sinh huy. Trước ba người đều là tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi, lãnh diệm nữ tử thì là tinh cực cảnh trung kỳ tu vi. Ai, không biết lần này có thể hay không nhìn thấy người đường ca liếp, ta thế nhưng mà đã đến nhiều lần, chỉ cần cho ta xem liếp tựu cảm thấy mỹ mãn. Áo đo nữ tử đầy cõi lòng chờ mong trong thần sắc mang theo một tia tâm tờ hờ ơn bờ ơn tờ đi nhờ. Như cùng một cái sẽ phải chứng kiến người trong lòng thẹn thùng thiếu nữ nếu để cho một ít hiểu biết hồng y, y thiếu nữ người đã gặp nàng bộ dáng như vậy, nhất định sẽ trận mắt há hốc mồm, bởi vì trong mắt người ngoài, hồng y, y thiếu nữ gần đây ngang ngược thành tánh, thập phần mạnh mẽ. Diệp huyên bất đắc dĩ lấp đầu, ba người này đều là bạn tốt của nàng, hơn nữa thân phần rất hung, áo đo nữ tử tên là địch hồng âm, là nam chắc vực trung đẳng quốc gia hồng nguyện quốc công chúa, thân phần so thất phẩm tông môn đại đệ tử đều muốn tôn quý. Thanh tú nữ tử thì là thiên xà quốc thất phẩm gia tộc Lục Liêu Sơn trang tiểu thư Lan Thúy Thúy, thân phần đồng dạng không thấp, mà thân phần cao nhất chính là lãnh diệm nữ tử Lạc Bạch Sương, nàng là lục phẩm tông môn Lạc Hà môn tiệt. Xuất đệ tử, tu vi nếu so với các nàng cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Trong ba người, Lan Thúy Thúy cùng nàng trước hết nhất nhận thức, giữa hai người tình bạn rất thuần túy, về phân định hồng âm cùng Lạc Bạch Sương là vì diệp Trần quan hệ, mới cùng nàng chậm rãi kết giao, bất quá theo thời gian trôi qua, mấy lần cùng sinh cùng tử, Phần này không thuần túy tình bạn cũng dần dần thuần túy, nếu không Diệp huyên cũng sẽ không biết thường xuyên cùng các nàng cùng một chỗ, mang các nàng đến Diệp ra làm khách. Đương nhiên, tình bạn quy tình bạn, ba người cùng Diệp huyên cùng một chỗ, thường xuyên đàm luận như cũ là Diệp trần. Ta đường ca thường xuyên đi thiên vũ vực, vừa đi tiểu là thời gian rất lâu, ngay cả ta đều không có nhìn thấy hắn vài lần. Diệp huyên cũng không lịch sự thường ở nhà, cho nên nhìn thấy Diệp trần số lần rất ít. Thiên vũ vực, chỗ đó thế nhưng mà thiên t Thiên tài căn bản không có đi tư cách, bất quá ngươi đường ca lợi hại hơn, là thanh niên năm cự đầu dưới đệ nhất nhân, tông sư bảng trong ngoại trừ thanh niên năm cự đầu bên ngoài, một người duy nhất nhập bảng người trẻ tuổi. Địch hồng âm miên man bất định, mắt bước lên hoa đảo, nếu như nàng biết rõ Diệp Trần đã đánh bại lục thiếu du, hạ hầu tôn, gián tiếp đánh bại tiêu sở hà, chỉ sợ muốn nổi giận dô y. Lan Thúy Thúy trên mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói, Diệp Huên, có thể hay không mang bọn ta đi ngươi đường ca trong sân nhìn xem? Không được Diệp huyên một ngụm bắt bỏ, tại Diệp ra, cái nào không đem Diệp Trần trở thành thần thoại đến xem, nàng đối với Diệp Trần lại kính vừa sợ, căn bản không dám dẫn người tiến vào Diệp Trần sân nhỏ. Bất quá ta có thể mang các ngươi đi nền phong lâu, tại trên nên phong lâu có thể xa xa chứng kiến ta đường ca sân nhỏ. Diệp huyên lại nói, tốt, nhanh mang bọn ta đi. Địch hồng âm không thể chờ đợi được no ý nên phong lâu, Diệp hàn cao nhất tân Chúc hộ một, có thể quan sát hơn phân nửa Diệp ra, Diệp Trần sân nhỏ tại Diệp ra lớn nhất Cây xanh bóng, rừng, chặn trong sân đại bộ phận kiến trúc cùng phòng ngủ, nhưng là hồ nước cùng hồ nước bên cạnh đất trống không đỡ ở, liếc có thể nhìn tới. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân văng lên, Diệp huyên bốn người tới nên phong lâu lầu chín. Chỗ đó chính là ta đường ca sân nhỏ. Diệp huyên đi vào rộng rãi vô cùng trước cửa sổ, thò tay chỉ hướng Diệp trần chỗ sân nhỏ. Quỷ dị, bốn người đột nhiên yên tĩnh trở lại, liền hô hấp cũng không dám thở gấp. Trong tầm mắt, hồ nước bên cạnh Một gã áo lam người trẻ tuổi đang tại tu luyện đặc biệt kiếm thuật, kiếm chỉ một điểm, tiểu có một đạo phỉ lục sắc ánh sáng bay vụt đi ra ngoài, tại hồ nước trên không bay múa xoay quanh, kéo lê trăm ngàn tia lưới, xa hoa, tốc độ cực nhanh. Người này người trẻ tuổi nhìn về phía trên so các nàng còn muốn tuổi trẻ, 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, nhưng khi nhìn qua hắn bức họa người cũng biết, cái này là diệp trần, năm nay 26 tuổi, trẻ tuổi như vậy, là vì 19 tuổi tiểu khóa nhập tinh cực cảnh, 24 tuổi tiến vào linh hải cảnh Tướng Mạo đã đỉnh trệ rất nhiều năm, phản phất thời gian cũng không làm gì được hắn cả, không cách nào tại trên mặt hắn quá thay, ra tuế nguyệt dấu vết. Người đường ca rõ ràng ở nhà. Địch hồng âm che cái miệng nhỏ nhắn, lan Thúy Thúy cùng lạc bạch xương hô hấp ra tốc. Ấn. Diệp Huyên ngốc núp nít gật đầu. Nói thật, Diệp Huyên cùng Diệp Trần tiếp xúc cũng không nhiều, hai người đều thường xuyên tại bên ngoài, có thể tại Diệp ra đụng phải, đó là vật khí, một năm cũng tiểu hai ba lần mà thôi. Xa xa địa nhìn qua Diệp Trần Diệp Yên trong nội tâm không biết là cái gì cảm giác. Diệp Trần không có quật khởi lúc, nàng đối đãi Diệp Trần thái độ rất lãnh đạm, mặc dù nói không có cùng Diệp Đường Diệp Minh như vậy căm thù hắn, nhưng cũng sẽ không biết quá thân mật, càng bởi vì cơ tuyết nhạn sự tình cùng Diệp Trần quan hệ huyên náo rất tương, khi đó nàng không quan tâm, bởi vì nàng là Diệp gia đệ nhất thiên tài, cùng Diệp Trần không phải một con đường bên trên người. Nhưng là, từ đó trở đi, Diệp Trần bắt đầu quật khởi dồi y, tốc hội trên, Diệp Trần bỗng nhiên nổi tiếng, đoạt được thứ nhất Đại sư huynh phỉ thúy công tử chến yến tiệc, đại phóng sáng giỏi, đánh bại thạch nhân thạch phá thiên, rồi sau đó tại thiên mộng cổ Trấn kinh thiên hạ, trở thành cửu quốc thiên tài đệ nhất nhân, đem đại sư huynh phỉ thúy công tử, bác tuyết sơn trang bác tuyết công tử các loại một đám thiên tài gắt gao đẹ nặng, trong lúc nhất thời, diệp trần vi vương, không người dám cùng. Hắn tranh phong, mũi nhọn vô hạ. Nếu như cái này đã lại để cho người rất khiếp sợ, như vậy kế tiếp, tự là chuyển kỳ dô y. Ba năm một lần tiềm Long bảng trận đấu lên Diệp Trần đã trở thành một quả chói mắt minh tinh, cái này khỏa minh tinh so mặt trời đều luôn sáng chói, đánh bại Diệp huyên nghị cũng không dám nghĩ phần đông tuyệt đỉnh thiên tài, dâm lấy thi thể của bọn hắn, một lần hành động treo lên đỉnh, trở thành nam chắc vực đệ nhất thiên tài, mọi người ở đây cho rằng Diệp Trần dừng bước tại này thơ ý điếm, hắn lại đang nam phương vực quần trà hội lên, trở thành thanh niên cự đầu một trong, cùng Lý Tiêu. Vân tĩnh nạo huyên sở trung thiên nổi danh, cái này vẫn chưa xong, mới một lần vũ đạo trà hội lên Diệp Trần rốt cục đoạt đến thứ nhất, cũng dùng sức một mình, đánh bại đông phương vực quần khách không mời mà đến, từ đó, Diệp Trần tại nam phương vực quần không người không biết không người không hiểu, vì thiên tài đứng đầu, vi toàn bộ nam chắc vực chuyển kỳ. Phản phất không hủ chết người không cam lòng, phía trước đối với Diệp Trần mà nói, tựa hồ như cũng là tiểu đà tiểu nháo, sân khấu không đủ đại, hắn dùng nam phương vực quần một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân thân phần, đi vào thiên vũ vực, bắt đầu mới đích hành trình, cũng đã bắt đầu huy hoàng đích nhân sinh cuộc sống. Ngắn ngủn vài năm ở trong, thành tựu thanh niên năm cũng cử đầu dưới đệ nhất nhân, vì chân linh đại lục danh tiếng nhất kinh đích thiên tài một trong, danh khi đã không thể dùng một vực. Một quốc gia đến để hình dung, mà là nghiêm chỉnh phiến đại lục, mấy chục phiến vực, vô số quốc gia. Lúc này, Diệp Trần không còn là truyền kỳ, mà là một cái thần thoại. Diệp viên với tư cách Diệp gia chi nhân, so với ai khác đều tin tưởng, hôm nay tại Nam chắc vực, ai không muốn nịnh bỡ Diệp Trần. Những cái kêu cao cao tại thượng lục phẩm tông môn tại người bình thường trong mắt, cường đại không thể tưởng tượng nổi, có thế rất nhiều người đều minh bạch, chỉ cần Diệp Trần nguyện ý, trong vòng một đêm có thể bị diệt sở hữu tất cả lục phẩm tông môn. Nam chắc vực tất cả mọi người tại nhìn lên lấy Diệp Trần, hắn chẳng những là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, càng là Nam chắc vực trong lúc vô hình vương giả, vương giả dợ dữ, bất luận kẻ nào đều muốn run rẩy kể cả bốn nước lớn, thập đại trung đẳng quốc gia, 36 tiểu quốc, đã vô số tông môn Bởi vì Diệp Trần quan hệ, Diệp ra cùng Lưu Vân Tông tại Nam chắc vực được hưởng siêu nhiên địa vị, rất nhiều hoàng thất đều hy vọng con gái của mình tiến vào Lưu Vân Tông, trở thành Lưu Vân Tông đệ tử, có chút hoàng thất thậm chí muốn cho nữ nhi của mình đến Diệp ra, dù là gả cho một cái thứ xuất đệ tử cũng tốt, nếu như có thể gả cho dòng chính đệ tử, cái kia chính là tám đời đã tu luyện phúc phận, cùng Diệp ra nhờ và chút quan hệ, Nam chắc vực cái đó cái thế lực không để cho một chút mặt, mũi, tranh đoạt tài nguyên lúc, cũng sẽ biết chiếm cứ đầu to Diệp Gia tuy nhiên không hy vọng cùng nhiều như vậy thế lực nhất lên quan hệ, nhưng luôn luôn một hai cái ngoại lệ, ví dụ như thì có một cái trung đẳng quốc gia công chúa đến Diệp Gia, mặt khác, thiên phong quốc tiểu công chúa cũng cùng Diệp Gia một gã dòng chính đệ tử đính hôn. Diệp Trần xuất hiện, lại để cho Diệp Gia thiếu phấn đấu mấy ngàn năm trên vạn năm, cho dù là thế hệ trước đều đối với Diệp Trần lại kính vừa sợ, đây là thực lực chỗ mang đến biến hóa, dù là có huyết thống quan hệ cũng không có dùng, Diệp Gia bên trong... Chỉ có gia chủ Diệp Thiên Hảo cái này nhất mạch cùng Diệp Trần quan hệ gần đây, sẽ không thụ quá nhiều ảnh hưởng. Diệp huyên, có thể giới thiệu ta và ngươi đường ca nhận thức sao? Lánh diễm cao ngạo lạc bạch xương đống nhiên mở miệng nói. Diệp huyên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta đường ca có bạn gái, hắn bạn gái các ngươi đều biết, tiểu là mộ dung khuyên thành. Ta đây cho hắn làm tiểu thiếp cũng được. Địch hồng âm không cam lòng. Nhưng vào lúc này, hồ nước bên cạnh Diệp Trần kiếm chỉ một điểm Trường kiếm tự động trở vào bao, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ngang phong lâu lầu 9. Lập tức, bốn người hô hấp đều dừng lại. Hết chương 660.